Hắn đưa tay vuốt ve con ngựa liền lim dim đôi mắt cảm giác rất thích thú. Cảnh tượng trước mặt khiến cho Lữ Hưng phải sừng sốt. Đây là lần đầu tiên hắn thấy con ngựa có vẻ mặt như thế. Tay trái Vương Lâm đặt lên lưng nó rồi nhảy lên. Lữ Hưng vội vàng bám theo phía sau, vừa nói chuyện với Vương Lâm vừa đưa mắt nhìn về xe ngựa. Vương Lâm cưỡi trên lưng ngựa, ánh mắt bình thản nhìn xa bốn phía. Một cái cảm giác chưa hề có chợt xuất hiện trong lòng. Vào lúc này, linh lực trong cơ thể hắn tự động lưu chuyển. Linh lực giống như bị một thứ gì đó ở bên ngoài kích thích trở nên cuồn cuộn. Lúc này nếu tu sĩ có đại thần thông ở đây chắc chắn sẽ phải khiếp sợ. Bởi lúc này, bên ngoài thân thể Vương Lâm có một làn hơi thở màu đỏ. Hơi thở dày đặc nhưng không hề tản ra, cứ ngưng tụ xung quanh cơ thể Vương Lâm rất lâu không tiêu tán. Cái làn sương mù màu đỏ đó chẳng cần phải nói con người mà cho dù là phần lớn tu sĩ cũng không thể nào nhìn thấy. Nó chính là sát khí của Vương Lâm sinh ra trong 400 năm qua, sau khi Đát Thiết không biết bao nhiêu người mà tích tụ lại thành lệ khí. Cuối cùng khi số lượng người bị chết trong tay hắn càng ngày càng nhiều liền hóa một tư sát khí khiến bất cứ một vị tu sĩ nào cũng phải kinh hãi. Thứ sát khí này một khi có thể sử dụng được nó thì không cần phải chiến cũng có thể hất phục được người, chẳng khác gì pháp bảo. thậm chí trong lúc luyện chế pháp bảo có thể trộn thêm một chút, chắc chắn uy lực của pháp bảo cũng phải tăng lên. Một cơn gió nhẹ thổi tới quanh người Vương Lâm. Hắn không tự chủ được hít một hơi thật sâu, hai mắt liền trở nên sáng ngời. Hắn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng linh lực trong cơ thể như đang có một sự biến hóa vi diệu. Sự biến hóa diễn ra hết sức nhỏ bé, nhưng lại ẩn chứa một thứ lực lượng thần kỳ. Lúc này, sát khí màu đỏ quanh thân thể Vương Lâm có một bộ phận nhỏ chợt bay ra, hóa thành một tia khí màu hồng chui vào trong cơ thể Vương Lâm, dung hợp với linh lực của hắn. Dần dần, trên quãng đường đổi xe từ từ di chuyển, linh lực bốn phía càng lúc càng nhiều. Cứu bầu không khí tràn ngập linh lực, tất cả các con ngựa cùng hí lên liên tục. thậm chí ngay cả cặp mắt của những người luyện võ cũng trở nên sáng ngời. Bọn họ không biết vì sao nhưng trong cơ thể lại có một luồng chân khí chợt dâng lên. Nó lưu chuyển bên trong khiến cho mỗi người cảm thấy hết sức thoải mái. Một lúc sau, linh lực trong cơ thể Vương Lâm từ từ trở lại bình thường. Linh khí bốn phía chậm chậm biến mất. Những người bình thường tu luyện võ thuật đều tỉnh lại, ánh mắt có phần khó hiểu, bỏ giọng nói chuyện với nhau về cái cảm giác khó tin vừa rồi. Đoàn xe vẫn tiếp tục đi cho đến khi màn đêm phủ xuống. Lúc này, đoàn xe được xếp thành một vòng tròn chú chân trên quang đảo. Một phú nữ tử tử trên xe ngựa đi xuống, nhanh chóng chuẩn bị một ít thực vật để nấu ăn. Thi thoảng một vài đôi mắt đẹp lại liếc nhìn về phía Vương Lâm cười duyên một cái. Thực ra cũng chẳng thể trách được đám con gái đó không kiềm chế được phải liếc mắt nhìn Vương Lâm. Lúc này trong mắt các nàng, Vương Lâm tỏ ra một thứ mị lực không thể tả được. Tuy tướng mạo của hắn bình thường, nhưng toàn thân lại có một sự phóng khoáng. Vương Lâm dựa người vào một gốc cây đại thủ, đưa mắt nhìn ngắm bầu trời. Tâm trạng hắn suốt 400 năm qua chưa có một giây phút nào được bình thản. Những ánh sao đêm tỏa một chút ánh sáng xuống mặt đất. Nhưng Vương Lâm biết rằng thực tế mỗi một ngôi sao trên trời lại chính là một cái tinh cầu. Hắn có được sự hiểu biết đó chính là nhờ ký ức của cổ thần. Trong trí nhớ của hắn thì vào năm đó Đỗ Ty khi chưa thể xuyên giữa sao trời, cũng thường xuyên nhìn lên bầu trời như thế này. Tâm trạng bình thản khiến cho linh khí xung quanh lại từ từ tụ tập. Nhưng lúc này, Vương Lâm cũng chẳng chú ý tới linh khí bởi đây là lần đầu tiên hắn có thể cảm giác được lớp khí màu đỏ bên ngoài thân thể. Cái thứ màu đỏ đó sau khi tâm tình của hắn bình tĩnh liền tiêu tán một chút. Vương Lâm suy nghĩ một lúc liền biết rằng nếu tâm trạng cứ được bình thản như thế này thì chắc chắn năm sau, lớp khí màu đỏ bên ngoài thân thể hắn sẽ biến mất toàn bộ. Đối với cái thứ màu đỏ này, trước đó Vương Lâm đã cảm ứng được. Nhưng thực tế tận mắt nhìn thấy thì đây là lần đầu tiên. Hắn biết cái này là do bản thân giết chóc trong 400 năm qua mà tạo thành. Uy nói nếu cái thứ này tiêu tán, đối với hóa thần kỳ con lẽ sẽ có được trợ giúp nhất định. Nhưng Vương Lâm lại cảm giác có một chút nuối tiếc. Hắn suy nghĩ một lúc, chợt nảy ra một ý nghĩ. Lớp khí màu đỏ ngoài thân thể chợt bắt đầu dao động, từ từ ngưng tụ. Nhưng sau khi chúng ngưng tụ được một phần 10, cho dù có làm như thế nào cũng không thể ngưng tụ được tiếp. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, đang định thổ tiếp thì nét mặt chợt có sự thay đổi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đám nữ uyển chỉ thấy một cô gái trẻ đôi môi đang cầm chung tay tảng thịt hun khói cùng với bầu rượu đi về phía hắn. Một mùi thơm thoang thoảng lan tới mũi hắn. Thoáng cái, cô gái đã tới trước mặt. Sau khi đặt rượu thịt sang một bên, nàng tò mò nhìn Vương Lâm rồi cười, nói: Cảm ơn ngươi. Nàng đúng là nha hoàn ngồi cùng xe ngựa với vị tiểu thư lúc ban ngày. Vương Lâm mỉm cười cầm lấy bầu rượu, sau khi dùng thần thức xem xét rồi đưa lên miệng uống một ngụm. Một cảm giác cay nóng nhất thời từ trong bụng Vương Lâm bốc lên. 400 năm qua, Vương Lâm có mấy lần uống rượu. Hắn nhớ rất rõ năm đó Khi mình chưa tu tiên, chỉ có tứ thúc của phụ thân hắn là mới có thể lấy rượu ra uống. Mỗi lần như vậy, Vương Lâm đều lén lén uống trộm một hai ngụm. Sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn hồng lên, nhìn phụ thân và tứ thúc mà cười khúc khích, mang theo nỗi buồn bã trong lòng, Vương Lâm lại uống thêm một hớp nữa. Cô gái mở cái miệng nhỏ nhắn đang định nói gì đó thì đúng vào lúc này, cách đó một khoảng không xa, có tiếng người gọi nàng. Cô gái lên tiếng trả lời, sau đó đôi mắt to xinh xắn khẽ liếc Vương Lâm một cái rồi xoay người cất bước. Với tu vi của Vương Lâm, đạp đạp tới cảnh giới ít ốc thì thực vật của người bình thường đối với hắn mà nói cũng chẳng có gì hấp dẫn. Vì vậy mà chỗ thịt hun khói vẫn còn nguyên, hắn chẳng hề đụng tới. Chỉ có bầu rượu là lôi cuốn tâm trạng của hắn nên chỉ một lúc là hết. Ban đêm, đám hổ về đốt lên một đống lửa rồi ngồi nói chuyện. Tiếng cười nói của bọn họ vọng vào tai, khiến cho Vương Lâm phải mỉm cười. Có một số hắn tử sau khi uống chút rượu thì can đảm cũng tăng lên liền chạy tới tìm một vài cô gái mà tâm sự mở ngoạc tròn cái này là nói chuyện chứ không phải là tâm tử cái kiểu kia đâu nhã đóng ngoạc tròn. Chứng kiến cảnh sinh hoạt của mọi người, Vương Lâm bất chợt lại nhớ tới Lý Mộ Uyển. Lúc này, Lữ Hưng cầm hai bầu rượu đi tới cạnh Vương Lâm. Sau khi đưa cho hắn một bầu liền ngồi xuống, cười nói: Tiểu ta. Lá thuốc cổ ngươi quả là thần kỳ. Tiểu tư nhà ta đã tốt hơn nhiều rồi. Nào, ta kính ngươi một chén." Vừa nói, hắn nghiêng đầu rượu rót ra một chén. Nhưng ngay lúc đó, Vương Lâm chẳng cần đến chén mà nâng bầu rượu uống một hớp lớn. Hắn thấy vậy liền sững sốt, sau đó cười kha ha đặt chén rượu xuống cũng làm như Vương Lâm mà uống một hớp lớn. Lúc trước ngươi nói nha hoàn bị bệnh sao bây giờ lại đổi thành tiểu thư?" Vương Lâm cười cười nhìn hắn tự trước mặt mình. Lữ Hưng đỏ mặt, xấu hổ, vỗ vỗ đắp đùi nói: "Tiểu ca, việc này là ta sai, thôi, đợi tới kinh thành, nếu ngươi gặp phải chuyện gì rắc rối thì tới các cửa hàng của Thần Nam tìm ta." chỉ cần là chuyện lư mố có thể làm thì không có gì phải lo lắng." Vương Lâm liền mỉm cười, không nói. Hắn từ từ thưởng thức bầu rượu. Lữ Hưng nhìn cái bầu rượu son trên mặt đất rồi lại nhìn bầu rượu trên tay Vương Lâm cũng chỉ còn có một ít mà cười nói, "Tiểu ca, tửu lượng của ngươi tốt đấy. Ban đêm ngồi không cũng chán." Ngươi đi với ta tới gặp mấy vị huynh đệ nói chuyện có được không? Tiềm thức của Phương Lâm đang định tự tuyệt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền mỉm cười mà gật đầu. Sau khi đi với Lữ Hưng tới bên đống lửa, thì thấy có vài hán tử đang ngồi quanh nói chuyện với nhau về một số sự việc hứng thú mà mình đã gặp. Lữ Hưng tiến tới, đá một người đang ngồi cười mắng. Vương lão ngũ Tiểu cô nương đó ta đã nghe ngươi nói không biết bao nhiêu lần rồi. Được rồi. Lần này trở về, ta sẽ đi xem một chút xem ngươi có thổi phòng lên không. Người đó cũng quay sang cười nói. Được rồi. Dù sao thì ngươi làm việc cũng nhanh. Chờ ngươi làm xong rồi đến cũng được. Xứ lời, hắn tự ngồi quanh đều tươi toét. Lư Hưng cười mắng vài câu rồi ngồi xuống. Vương Lâm tùy ý ngồi xuống một chỗ, nhìn những người trước mặt mà trong lòng thêm cảm khái. Những người này tuy cuộc sống ngắn ngủi, thậm chí hắn chỉ cần thổi một hơi là có thể giết chết được hết bọn họ, nhưng bọn họ lại có một cuộc sống thoải mái mà hắn không thể có. Suốt đêm, Vương Lâm uống không ít rượu. Tuy hắn nói không nhiều lắm, Nhưng ngồi với mọi người cũng khiến cho hắn dần trở nên vui vẻ. Sau đó cũng có một phú cô gái gan lớn tới tham dự. Trong đó cũng có cả cô gái đã mang rượu thịt tới cho Vương Lâm. Chỉ có điều nàng ngồi bên cạnh Vương Lâm chăm chú nhìn hắn. Dưới ánh lửa bập bùng chẳng biết trong lòng nàng đang nghĩ gì. Tiên nghịch. Tác giả. Nhí căn. Thực hiện Uyên công tử. Truyện được chia sẻ tại website udichuyen.org. Quyển 2. Tu chân uyên ảnh. Chương 251. Quy ầm mở ngoặc tròn một tổng hai đóng ngoặc tròn. Mãi cho tới gần sáng, đám người mới nằm xuống mà ngủ. Còn đám con gái thì quay vào trong xe ngựa. Ngoại trừ một số người phụ trách thủ vệ cả đoàn xe hoàn toàn im tĩnh. Tuy đống lửa kình thoảng vẫn có những tiếng nổ tanh tách, nhưng những âm thanh đó chẳng hề ảnh hưởng tới giấc ngủ của mọi người. Ngược lại nó như có tác dụng thần kỳ khiến cho giấc ngủ của mọi người lại càng thêm ngọt ngào. Vương Lâm đứng lên tới ngồi bên một khúc nải thổ cách nó không xa. Trong lòng hắn hoàn toàn bình thản. Khoảnh khắc vừa rồi khiến cho hắn quên mất mình là người tu tiên, sống như một người bình thường. Sau khi ngồi xuống, hắn cảm giác bản thân đột nhiên cảm thấy sợ hãi và vui mừng. Tu vi của hắn chẳng biết từ lúc nào đã đột phá nguyên anh sơ gì mà đạt tới trung kỳ. Tuy trước đó hắn đã đạt tới đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Chỉ có điều, lớp xương mù màu đỏ bên ngoài thân thể hắn lại tiêu tán thêm một ít. Vương lâm hiếp một hơi thật sâu. Hắn có cảm giác nếu một ngày nào đó thứ màu đỏ đó biến mất thì hắn sẽ phải hối hận. Vì vậy mà tinh thần của hắn lại hết sức tập trung bắt đầu ngưng tụ. Thời gian Vương Lâm ngưng tụ làn khí đỏ chậm chậm trôi đi. Ban đêm, ngoại trừ một số tiếng muỗi bay vù vù cũng chỉ còn có tiếng ngáy của một số hán tử đang ngủ say. Từ từ, nơi chân trời bắt đầu xuất hiện những tia nắng đầu tiên. Ein thoáng trầm trầm xua đi màn đêm đen tối. Vương Lâm mở hai mắt quay mặt về phía đông hít một hơi thật sâu. Nhất thời, hai luồng khí màu tím mà người thường không thể nhìn thấy được hắn hít vào trong mũi. Sau khi chạy trong cơ thể một vòng rồi lại phun ra. Được vài vòng như thế, Vương Lâm có thể cảm giác được một cách rõ ràng toàn thân có cảm giác như có thể nhẹ nhàng bay lên không trung. Cái cảm giác này trong suốt 400 năm qua chưa bao giờ Vương Lâm có được. Hiển nhiên, điều đó chỉ có khi nào tâm trạng có được một sự bình thản nhất định mới có thể cảm nhận được nó mà thôi. Qua một đêm, lực khí đỏ bên ngoài cơ thể Vương Lâm đã mất đi 1 phần 10. Vương Lâm cũng chẳng hề nóng nảy Hắn biết để có thể ngưng tụ được toàn bộ lực khí màu đỏ đó không phải chuyện trong một thời gian ngắn có thể làm được. Có thể nói cái chuyện này mất nhiều thời gian và hơi nhàm chán. Sáng sớm, mọi người trong đoàn xe đều tỉnh dậy. Sau khi rửa ráy mặt mũi, Vị Lang Trung đi theo đoàn xe mới từ trên xe ngựa bước xuống. Sau khi hít một hơi thật sâu, Lão liền đứng ở chỗ đất trống bắt đầu hoạt động chân tay. Từ từ, lão liền thực hiện một loạt các loại động tác. Vương Lâm liếc mắt nhìn qua, trong lòng có phần kinh ngạc. Người này thực hiện những động tác đó tuy không có lực công kích nhưng cũng có tác sủng cường thân. Một lúc sau, lão liền thu tay, thở một hơi dài. Sau đó, hơi phong dự một chút, lão liền đi về phía Vương Lâm. Khi tới gần, lão nhân cười nói: "Tiểu ca, đêm qua nghỉ ngơi ngươi có tốt không?" Vương Lâm gật đầu nhưng cũng không mở miệng. Lão nhân ho sự một chút rồi lại hỏi: "Tiểu ca, cái lá cây trăm năm kia không biết là tìm được ở đâu?" Nói xong, ánh mắt lão có nét tò mò. Nhặt ven đường, Vương Lâm nói: "Nhất thời, lão nhân thượng người lại" ngập ngừng một lúc đành cười khổ. Tiểu ca, thật là may mắn. Sau khi nói thêm vài câu với Vương Lâm, cho dù lão có bóng gió thế nào cũng không thể tìm được tin tức từ miệng hắn. Lão nhân thầm than một tiếng rồi xoay người rời đi. Nếu thực sự mà nói thì tuổi của Vương Lâm còn hơn cả lão tổ tông của lão nhân. Vì thế mà lão nhân nói bóng nói gió với những người trẻ tuổi mới ra ngoài thì còn có tác dụng, chứ với Vương Lâm thì chẳng hề có chút ảnh hưởng. Đi theo đoàn xe, Vương Lâm từ từ điều chỉnh tâm trạng của mình mà hòa nhập với mọi người. Khoảng cách đã qua mấy ngày. Trong mấy ngày kia, tiểu nha hoàn thường xuyên đến tìm Vương Lâm nói chuyện. Mỗi lần như thế, Khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên chẳng biết đang nghĩ gì trong lòng. Nhìn ánh mắt của tiểu nhà hoàn trong lòng Vương Lâm cười khổ. Ánh mắt đó hắn vẫn thấy khi Lý Bộ Nguyện nhìn mình, vì vậy mà trong lòng hiểu rõ. Chỉ có điều Vương Lâm tự vấn bản thân thì tuổi của hắn còn hơn cả lão tổ cung của nàng. Vì vậy mà trong lòng luôn có cảm giác quái dị. Cho tới hôm nay, kinh thành đã hiện lên trước mắt. Kinh thành ở tứ cấp tu chân quốc trong mắt người bình thường thì hết sức hoa lệ. Tuy vậy trong mắt Vương Lâm nó lại hết sức bình thường, chẳng có bất cứ một thứ gì đặc biệt. Nếu không phải trên cao có một dòng xoáy linh khí thì Vương Lâm cũng chẳng thèm để ý. Thần thức của Vương Lâm đảo qua toàn bộ ngôi thành lập tức hiện lên trong đầu hắn. Trong toàn bộ ngôi thành có tất cả 9 dòng linh khí. Còn chúng xuất phát từ đâu thì cũng không phải là tu sĩ mà từ 9 cây cột đá màu đen. Theo kích thước to nhỏ của cây cột mà linh lực phát ra mạnh yếu khác nhau. Trong đó, ngoại trừ một cây cột thổng lồ ra, 8 cây cột còn lại chỉ khoảng chừng bảy người ôm. Nhưng cây cột còn lại thì kích thước của nó phải trăm người ôm mới đủ. trong phạm vi của chín cây cột đều có người ngồi. Hơn nữa, ba phủ bên ngoài cây cột còn có một tầng trận pháp ngăn cản thần thức dò xét. Chỉ có điều mấy cái trận pháp đó đối với Vương Lâm mà nói thì chỉ được hình thức. Hắn liếc mắt một cái thì thấy những người ngồi trong đó đều là tu sĩ. Tu vi cao nhất thì đạt tới kết đan hậu kỳ, mà thấp nhất thì cũng là trúc cơ hậu kỳ. Vương Lâm cảm thấy hứng thú đối với cái kiến trúc kỳ lạ trước mắt. Sau khi đoàn xe tiến vào trong thành, Lữ Hưng thấy Vương Lâm cứ nhìn về phía những cây cột liên thấp giọng nói: "Vương lão đệ, không nên nhìn chằm chằm như thế, nếu bị người khác phát hiện sẽ rất sắc xói." Vương Lâm sờ sờ bẩm ngửa, nghi hoặc hỏi: "Lữ huynh, cây cột đen này là cái gì?" Ánh mắt Lữ Hưng có phần hâm mộ, thấp giọng nói: "Đó là Tiên Mộc. Nơi đây là kinh đô của chúng ta, được tiên nhân cho trở. Gần đây mới có tiên dù rơi xuống. Hoàng thượng liền triệu tập toàn bộ công tượng trong cả nước, căn cứ theo yêu cầu của tiên dù mà tạo nên chín cây tiên mộc này." Tiên Mộc. Nét mặt Vương Lâm có chút quái dị. Bên trong tiên mộc là nơi tiên nhân dừng chân. Khi cha ta còn trẻ đã từng tận mắt nhìn thấy từ bên trong cốt tiên nhân bay ra. Giọng nói của Lữ Hưng có một chút tự hào, như chính mình đã được nhìn thấy. Nếu lúc này hắn mà biết rằng Vương Lâm vẫn đi cùng còn mạnh hơn cái người mặt phù thân ta thấy gấp trăm ngàn lần thì không biết sẽ có cảm giác như thế nào. phải biết rằng vì tu sĩ mà Tô thân hắn gặp qua, cho dù nhìn thấy Vương Lâm cũng phải cũng kính kêu một tiếng tiền bối. Vương Lâm thu mắt lại, cười cười, không nói gì. Sau khi đi vào trong thành, Vương Lâm cáo từ với đám người Lữ Hưng. Tuy Lữ Hưng quen biết Vương Lâm không lâu, nhưng lại có cảm giác hết sức thân mật. Hắn gỡ ngực can đoan với Vương Lâm nếu có gì sắc rối cứ tới tìm mình là được. Còn mấy ngày qua đối ẩm, hắn hoàn toàn tâm phục khẩu phục với khả năng uống rượu của đối phương. Vì thế mà lữ hưng cứ sẵn đi sành lại nếu có người khi dễ thì cứ đến tìm lão. Cuối cùng thì vị lang trung cũng từ trên xe đi xuống. Đi bên cạnh lão là một người con gái đeo chiếc khăn che mặt màu trắng. Bên cạnh nàng là tiểu nha hoàn xinh xắn ấy Vương Lâm phải đi, ánh mắt Nha Hoàn có một chút buồn bã. Vì Lang Trung tiến lên nói chuyện với Vương Lâm vài câu. Sau đó người con gái đeo khăn che mặt hạ thấp người thi lễ với Vương Lâm rồi xoay người đi lên xe. Còn tiểu Nha Hoàn, sau khi nói chuyện với người con gái đó mấy câu liền cầm một túi tiền bằng tờ cầm bước tới gần Vương Lâm. Nàng đưa túi tiền cho Vương Lâm, nhẹ nhàng nói: "Từ để ta cảm ơn ngươi. Trong này có 10 lượng vàng để ngươi sử dụng." Vương Lâm cũng không từ chối. "Đây là thứ để giao dịch trong nhân gian. Ngoài trừ 400 năm trước hắn có cầm cho tới tận bây giờ mới thấy lại." Vương Lâm Ôn Quyền xoay người mà đi. Cho tới khi hắn đã đi rất xa, nha đầu liền thở dài, xoay người đi vào xe ngựa. Đoàn xe tiếp tục đi qua cầu tiến vào thành Nam. Cầm mười lượng phàm trong tay, Vương Lâm chậm chậm đi trong kinh đô. Đúng là nơi dưới chân thiên tử có khác. Người đi đường rất đông trên mỗi ngã tư lại có vô số cửa hàng buôn bán đủ mọi loại đồ vật. Được một lúc, một tia sáng trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Sau khi đảo quanh một vòng, hắn vẫn không thể nhìn thấy một vị tu sĩ nào có tu vi dưới tầng thứ 12, 13 ngưng khí kỳ. Hiện tượng thế này, Vương Lâm gần như chưa hề gặp ở các quốc gia khác. Suy nghĩ một chút, Vương Lâm liếc mắt về phía chín cây cột đen, trong lòng thầm đoán đáp án chính là ở đây. Mãi cho tới quá sợ ngọ, Vương Lâm vẫn nhàn nhã đi lại trên đường. Trong các cửa hàng tại Kinh đô có một số đồ vật không phải phục vụ cho con người mà là để dành cho tu sĩ. Chỉ có điều bên ngoài những cửa hàng đó có một tầng cấm chế khiến cho người bình thường không thể vào được. Người Kinh đô hiển nhiên là cũng biết những chuyện này, vì vậy mà gần như chẳng có ai đi vào những nơi như vậy. Vương Lâm cứ thế phong thả mà đi. Sau khi vào trong một cửa hàng xem xét rồi đi ra, bất chợt cách đó không xa có những tiếng ồn ào. Chỉ thấy một người toàn thân lôi thôi bị một đại hán đấm thẳng vào ngực. Lão nhân liền kêu lên những tiếng thảm thiết. Thanh âm của lão có phần thê lương. Đồng thời, từng ngụm máu tươi từ miệng lão cứ thế phun ra, giống như tuôn theo một thứ tiết tấu nhất định. Cứ mỗi khi đại hán đánh một quyền, Lão lại phun ra một ngụm máu tươi. Đại Hán đánh vài quyền liền đứng thẳng dậy, mắng: "Lão già kia, ngươi tránh xa cửa hàng lão tử ra. Nếu ta còn thấy ngươi lần nào xe đánh lần đó. Không ngờ lớn tuổi như thế này rồi mà ngươi còn hạ lưu như vậy." Đại Hán mắng xong liền nhổ một bãi nước bọt. Lúc này, đứng cạnh Vương Lâm là một người trung niên Hắn đang lắc đầu thở dài, nói: "Ôi, cái lão già này gần như ngày nào cũng bị đánh. Cố tình xem nữ quyến nhà người ta thay đồ để bị đánh như vậy có đáng không?" Vương Lâm nghe thấy vậy ngẩn người, liếc mắt nhìn lão nhân một cái rồi xoay người bỏ đi. Nhưng hắn đi chưa được mấy bước, đột nhiên xoay người lại, chỉ thấy lão nhân kia vừa lau máu tươi trên miệng vừa xương xương tự đắc đi về phía mình. Vương Lâm khẽ lách sang một bên, ánh mắt từ từ lạnh lẽo. Lão nhân kia đi qua bên cạnh Vương Lâm, chợt xoay người. Ánh mắt lão có chút kinh ngạc nhìn Vương Lâm một cái, nói: "Tiểu Hưn đệ, ta thấy ngươi tiên đỉnh đầy đủ, tử quang nhập thể chắc chắn không phải là người bình thường có đúng không?" Vương Lâm nhướng mày. Với thần thức của hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra lão nhân này chỉ là một người bình thường, không hề có một chút tu vi. Thậm chí trong cơ thể lão còn có rất nhiều vết thương, hiển nhiên là thường xuyên bị đánh. Vương Lâm chẳng hề có hứng thú đối với lão nên xoay người rời đi. Nếu lão vẫn cứ tiếp tục đi theo thì Vương Lâm cũng chẳng ngại mà tiến lão đi tiếp thêm một đoạn đường nữa. Ánh mắt lão nhân có một chút đáng tiếc nhìn Vương Lâm, lắc đầu nói: "Nếu không có người nào chỉ điểm thì sợ rằng cuộc đời này không thể nào hóa thành được." Ôi, Vương Lâm chợt dừng lại. Hơi thở trên người hắn từ từ tỏa ra. Hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn lão nhân chằm chằm. lạnh lẽo nói: "Ngươi là ai?" Lão nhân đối mặt với hơi thở của Vương Lâm cũng vẫn thản nhiên. Hai tay lão chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, nói: "Lão phu là ai ngươi cũng không cần biết, nhưng lão phu lại biết làm thế nào để ngươi có thể đạt tới cảnh giới hóa thần." Ánh mắt Vương Lâm chớp chớp, Lão sa này có thế nào thì cũng chỉ là một con người mà thôi, nhưng tại sao chỉ nhìn qua đã có thể biết được tu vi của mình? Chuyện thím này chỉ có một giải thích đó là tu vi của người đó đã vượt qua hóa thần kỳ vì vậy mới khiến cho Vương Lâm không thể nhận ra. Ta phải làm thêm nào mới có thể đạt tới cảnh giới hóa thần." Vương Lâm nhướng mày nói. Lão đầu liếc nhìn Vương Lâm một cái rồi nói: Lão sai này đang nói bùng, nên không thể nghĩ ra cái gì cả. Ta biết có một cái tiểu lâu ở gần đây. Chúng ta đến đó vừa ăn vừa nói chuyện có được không? Nói xong, lão liếm liếm môi trong bụng phát ra những tiếng ùng ục. Phúc Thuận Tiểu Lâu là một trong những tiểu lâu xa xỉ nhất của kinh đô. Lão nhân ngẩng đầu, lớn ngực nhấc chân bước vào. Đây sảnh dành cho mọi người ăn uống hiển nhiên là không thể lọt vào mắt lão. Sau khi tiến vào, lão liền đi thẳng vào một phòng riêng. Chủ quán và tiểu nhị đứng một bên nhìn lão nhân xuất hiện mà ngẩn người. Sau đó cả hai liếc mắt nhìn Vương Lâm đi sau lão rồi bước tới đón tiếp. Vương Lâm cau mày. Chung vì hắn cảm giác thấy có điều gì đó không hợp lý. Tô Sàng là lão nhân hoàn toàn biết rõ cái tiểu lâu vì vậy mà gọi toàn như món thức ăn mà Vương Lâm chưa bao giờ nghe thấy. Sau khi thức ăn bày kín cả cái bàn, lão già sống như nhiều ngày chưa được ăn, lập tức vồ lấy mà ăn như sổng cuốn. Vương Lâm chẳng nói chẳng rằng ngồi đó uống rượu. Ánh mắt hắn nhìn lão già càng lúc càng lạnh. Nói đi. Tại hạ xin rửa tai để nghe. Đợi lão già ăn một lúc, Vương Lâm lạnh lùng nói: "Lão đầu cầm lấy một cái càng tiếp tục gặm. Miệng lão dính đầy mỡ, nói: "Việc đâu còn có đó, ngươi cứ chờ ta ăn xong cái này đã." Lão già vừa nói vừa gặm, thoăn một cái đã hết cả cái càng. Sau khi cảm thấy no nê, hai tay lão xoa xoa vào nhau mà nói: "Hóa thần kỳ" Muốn hiểu được thiên đạo thì ta xem ngươi cũng có thể lĩnh ngộ. Muốn đạt tới hóa thần cần phải sinh ra được ý cảnh. Ngươi có hiểu được ý cảnh hay không? Tiểu tử, ngươi cứ thể ngộ một chút. Khi ngươi cảm nhận được ý cảnh thì khoảng cách đến hóa thần cũng không còn xa nữa. Chuyện này, ta đi nhà xí một chút rồi trở lại nói tiếp với ngươi. Lão đầu đột nhiên sờ bụng vội vàng đứng dậy. Dường như sợ Vương Lâm không cho ra ngoài, lúc lão đứng dậy liền xản ra một tiếng. Nhất thời một mùi thối bay khắp phòng. Sau đó, lão già cảm thấy xấu hổ mà đi ra. Vương Lâm vung tay lên, một luồng gió chợt xuất hiện xua tan mùi thối đang nồng nặc trong phòng. Trong lúc đó, thần thức của hắn vẫn theo sát lão già. Một loạt biểu hiện của lão già thể hiện một sự thấu triệt hoàn toàn. Những lời nói của lão về cảnh giới hóa thần đã chứng tỏ điều đó. Chuyện như vậy người bình thường cơ bản là không thể biết được. Trong lòng đang suy nghĩ, chợt trong mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang. Hắn lập tức đứng phắt dậy. Thần thức của hắn đã thấy lão già đi ra khỏi cửa sau của tiểu điếm. Sau đó Lão cơ càng chạy luôn vào trong đám sông. Thân thể Vương Lâm chợt lóe lên, biến mất khỏi tiểu lâu. Sau khi xuất hiện, hắn đã đứng ở bên ngoài, hai mắt lạnh như băng, từ từ theo sát lão già. Chỉ thấy lão nhân không biết thay đổi quần áo từ lúc nào, cầm cái tằm đang xỉa răng. Lão móc một miếng thịt từ kẽ răng ra nắm nhíu rồi lại nhét vào miệng. Đang đi trên đường Lão chợt sừng lại, nhìn về phía một người trung niên mặt ái tính cách đó một đoạn. Hai mắt lão sáng lên, mỉm cười nhanh chóng đi tới. Người trung niên cau mày, liếc mắt nhìn lão già một cái rồi không để ý nữa. Lúc này, lão già chợt mở miệng nói: "Tiểu Hương đệ, ta thấy ngươi khuôn mặt đầy đặn tự quang nhập thể, chắc chắn không phải là người bình thường." Trung niên nam tử ngẩn người, dừng lại, liếc mắt nhìn lão già. Ánh mắt lão già lộ ra vẻ đáng tiếc, lắc đầu, nói: "Đáng tiếc, nếu không có người nào chỉ điểm chỉ sợ rằng cuộc đời này không thể kết đan." Hai mắt trung niên nam tử chớp chớp, trầm giọng nói: "Ngươi là ai?" Lão già lắc đầu, nói: "Ta là ai cũng không quan trọng." Trước hết chúng ta cứ tìm một chỗ thư giãn rồi nói chuyện có được không?" Sắc mặt Vương Lâm hết sức âm trầm. Nam tử Trung Miên cũng là một vị tu sĩ nhưng tu vi cũng mới chỉ đạt tới chút cơ kỳ mà thôi. Hiển nhiên, không biết lão già này học được những loại từ ngữ đó ở đâu mà chuyên dùng để hãm hại người tu tiên. Nhưng cho đến giờ lão vẫn còn sống thì việc này chắc chắn là không hề đơn giản. Trừ Phi Vương Lâm là người thứ nhất bị lão lừa. Nếu không chắc chắn lão già cũng không thể sống đến bây giờ. Thân là người tu tiên mà bị một người bình thường trêu chọc cho sù là kẻ nào cũng không thể tha cho lão. Mà kỳ lạ ở chỗ, lão già chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra được tu vi của tu sĩ. Nếu là trúc cơ kỳ thì, thì lão nói tới việc kết đan. Nếu là kết đan dị thì lão nói tới việc kết anh, mà Vương Lâm là nguyên anh kỳ thì lão nói tới hóa thần. Lúc này da quá ngọt, Vương Lâm cứ nhìn lão già chăm chú. Hắn muốn xem cuối cùng thì lão có cái bí mật gì. Trong khoảng thời gian cả giờ ngọ, tính cả Vương Lâm, lão già đắc lừa cả bốn người. Tất cả những người lão lừa đều dẫn tới chuyện ăn uống. chỉ có một người là Tế Thanh Hồ mà thôi. Nhưng trong ba người kia, kể cả Nam Tử Áo Tím cũng không hề có ý định tìm lão cây khiên toái. Giống như lời nói của lão già có một thứ ma lực gì đó, Vương Lâm càng xem càng kinh hãi. Lão nhân đối với việc đột phá tu vi có một sự kiến giải rất hay. Thường chỉ nói hời hợt mấy câu liền khiến cho sự bế tắc của tu sĩ liền biến mất. Vì vậy mà chẳng ai cho lão là người lựa gạt, ngược lại còn có cảm giác như gặp phải tiền bối cao nhân. Vương Lâm suy nghĩ một lúc rồi thu hồi thần thức, không quan sát nữa. Người này hết sức thần bí. Vương Lâm có sự cảm lão già này có điều gì đó rất tuyệt. Sau khi Vương Lâm thu hồi thần thức, Lão già đang ở trong thanh lâu ôm một nữ tử kiểu mỹ chợt mỉm cười liếc mắt về phía Vương Lâm. Sau đó lão lẩm bẩm: "Nguyên anh kỳ, chính xác là nguyên anh trung kỳ, có nên giúp hắn một chút hay không?" Lão đang suy nghĩ thì nữ tử trong lòng lão chợt lên tiếng nũng nịu. Nhất thời, lão già liền gạt phắt Vương Lâm ra khỏi đầu mà cúi xuống Sau khi không quan sát lão già nữa, Vương Lâm suy nghĩ một lát rồi xuất hiện ở một nơi hẻo lánh của thành Tây. Hắn lấy ra 8 lượng vàng sau đó mua lấy một cái cửa hàng nhỏ. Sau khi thu dọn qua, hắn liền đi vào bên trong cửa hàng. Nếu muốn hóa thần thì phải xuống phàm mà thể ngộ nhân sinh, hiểu được thiên đạo. Đây là phương pháp mà Vương Lâm nghĩ tới có thể đột phá nguyên anh. Sau khi bình tĩnh liếc mắt nhìn cửa hàng một cái, Vương Lâm An tĩnh ngồi khoanh chân, lặng lặng cảm thụ thế giới con người. Lúc này, Vương Lâm liền ẩn mình vào thế giới phồn hoa của kinh thành, lặng lặng cảm thụ thiên đạo, cảm thụ luân hồi, nhằm đột phá nguyên anh tiến vào hóa thần. Tất cả mọi chuyện đều được hắn cố gắng chuẩn bị trước. Tiên Nghị. Tác giả. Nhí Căn. Thực hiện Quyết tông từ truyện được chia sẻ tại website audiotruyen.org quyển 2 tu chân quyết ảnh chương 252 pháp bảo nơi Vương Lâm đi cái cửa hàng này cũng không phải là phố chính nó tương đối hẻo lánh, rất khó tìm kiếm nhưng Vương Lâm cũng chẳng ngại qua một đêm đả tọa Làn khí màu đỏ bên ngoài cơ thể hắn lại bị ngưng lụa thêm một chút. Sáng sớm, Vương Lâm mở cửa hàng. Hắn giống như một người bán hàng, sắp xếp lại mọi thứ. Sau đó, hắn trầm ngâm một chút. Một tia sáng lóe lên, Vương Lâm liền biến mất. Khi hắn trở về, trong túi trữ vật đã có không ít đại thù bị hắn nhổ tận gốc. Sau khi tách hết vỏ cây, hắn cắt chúng thành những khối gỗ vụn. Vương Lâm bắt đầu nhớ lại lúc còn nhỏ, phụ thân đã dạy hắn điêu khắc gỗ như thế nào. Tất cả những ký ức hiện dần lên trong đầu. Vương Lâm suy nghĩ một lúc rồi đưa tay trái nắm lấy một khối gỗ vụn. Tay phải hắn phất nhẹ một cái, nhất thời khối gỗ vụn biến thành mười mấy đoạn. Trong tay phải của Vương Lâm chẳng biết có một con dao khắc từ lúc nào. Con dao này với con dao của cha hắn hoàn toàn giống nhau. Từ từ, Vương Lâm dần khắc lại những bức tranh suốt 400 năm qua. Theo mỗi một nét dao khắc xuống, hắn quay lại khoảng thời gian lúc còn nhỏ, sống trong thôn. Vào lúc này, linh lực trong cơ thể Vương Lâm đột nhiên lưu chuyển. Theo mỗi nhát khắc của hắn, linh lực từ từ dung nhập vào trong bức tượng bằng gỗ càng lúc càng sâu. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Thoáng cái, màn đêm đất lại phủ xuống. Vương Lâm đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn nhìn xuống đoạn gỗ trong tay. Lúc này, đoạn gỗ đã biến thành một bức tượng gỗ. Bức tượng gỗ đó thể hiện một trung niên nam tử đang mỉm cười một cách hòa ái. Nam tử mặc một bộ quần áo bằng vải thô, hai cánh tay săn chắc toàn những múi cơ. Bức Tượng Vô nhìn có chút thô thiển, nhưng như có một thứ linh tính nào đó. Từng làn linh lực từ bức tượng tỏa ra khiến cho Vương Lâm kinh ngạc. Nhìn bức tượng Vô, Vương Lâm lại cảm thấy đau đớn. Tay phải của hắn xoa xoa lên bức tượng thì thào nói: "Cha, hãy ghi nhớ người. Rất muốn" Cuối cùng một lúc, Vương Lâm liền đặt bức tượng sang một bên rồi lại cầm lấy một khúc khúc khác. Cả người hắn hoàn toàn chìm đắm vào trong từng nét khắc. Sắc trời sáng dần. Một ngày qua đi đối với Vương Lâm cũng chẳng đáng gì. Năm đó, khi hắn bị đuổi giết còn phải thường xuyên bò chạy mất mấy ngày mấy đêm. Khi ánh sáng mặt trời đã lên được một khắp bức tượng gỗ trong tay vương lâm cũng đã thành hình. Lần này là bức tượng của một phụ nhân trung niên. Khuôn mặt nàng lộ ra vẻ tự ái. Ánh mắt đang nhìn ra xa như trong đời hài tử trở về. Đặt hai bức tượng xuống một chỗ, vương lâm hít một hơi thật sâu rồi lại cầm một đoạn gỗ lên tiếp tục điêu khắc. Một ngày nữa lại chầm chầm trôi qua. Vương Lâm vẫn tiếp tục điêu khắc chưa hề dừng lại. Chỉ khi nào quá mệt, hắn mới ngồi xuống một chút. Trong nháy mắt, một tháng đã trôi qua. So với một tháng trước, hàng hóa trong cửa hàng của Vương Lâm đã tăng lên rất nhiều. Bốn phía vách tường của cửa hàng có rất nhiều cái tủ. Bên trong tủ xếp một loạt những bức tượng gỗ được điêu khắc một cách sống động. Trong các bức tượng đó có cả nam, nữ, già, trẻ. Nhân vật được thể hiện qua những bức tượng điêu khắc đó đều là những người dân trong thôn của Vương Lâm trước kia. Vào lúc này, Vương Lâm thông qua điêu khắc mà tưởng nhớ đến họ. Một tháng qua, cửa hàng của Vương Lâm vẫn chưa có một vị khách nào ghé qua. Nhưng Vương Lâm cũng chẳng để ý. Hắn chìm đắm vào trong việc điêu khắc. thậm chí cả tu luyện cũng dừng lại. Cho đến hôm nay, Vương Lâm cầm trong tay một bức tượng mới điêu khắc được một nửa. Trên đoạn gỗ không biết tại sao lại tản mát ra hồng hoàng chi khí có thể khắc vạn vật. Nếu có tu sĩ của tu ma hải nhìn thấy chắc chắn sẽ nhận ra ngay đó là một con giao long. Con sao long này chính là con linh thú đầu tiên mà Vương Lâm gặp được khi cùng với Lý Mộ Uyển sống ở Tu Ma Hải. Trong lúc đang điêu khắc một tiếng chuông gió chợt vang lên. Cánh cửa của cửa hàng được mở ra. Một thiếu niên thọ đầu cẩn thận quan sát. Khi thiếu niên nhìn thấy Vương Lâm liền sửn sốt. Nhưng hắn nhanh chóng bị vô số bức tượng gỗ điêu khắc xung quanh lôi cuốn. Hắn kinh ngạc nói, thúc thúc, tất cả những thứ này đều là do người điêu khắc ạc. Xinh quá, có thể cho ta một cái không? Vương Lâm cười cười buông bức tượng giao long đang khắc sở trong tay xuống. Hắn thuần tay lấy một bức tượng điêu khắc. Bức tượng đó chính là một người thân của Vương Lâm, Vương Hảo. Thiếu niên trước mắt cùng với Vương Lâm có vài phần giống nhau. Tiêu Miên nọ sau khi cầm lấy bức tượng liền hoan hô một tiếng, cẩn thận cầm lấy. Hắn kêu lên một tiếng với Vương Lâm. "Thúc Thúc, ta ở cửa hàng đối diện, hẹn gặp lại." Nói xong, hắn nhanh chóng chạy ra khỏi cửa hàng kêu lên. "Mẫu thân, người nhìn này. Đây là của Thúc Thúc cho ta." Vương Lâm đứng dậy đi ra cửa. chị thấy trong một cái cửa hàng đối diện có một nam một nữ đi ra. Hai người tử á nhìn Tiểu Nhiên. Sau khi thiếu phụ cầm lấy bức tượng điêu khắc, hai mắt liền sáng ngời. Nàng ngẩng đầu nhìn Vương Lâm. Sau khi do dự một chút liền cầm bức tượng điêu khắc tới gần nói: "Tiểu hài tử không biết chuyện. Tiểu ca, thứ này bao nhiêu tiền?" Vương Lâm lắc đầu nói: cho hắn. Chỉ là một khúc cố mà thôi. Phù thân Tiếu Niên có chút ho so dự. Sau đó liếc mắt nhìn Vương Lâm cười nói: "Ngươi mới tới đây phải không? Trước kia chưa từng thấy ngươi." Vương Lâm mỉm cười, gật đầu. Phù thân Tiếu Niên cười lớn, nói: "Tiểu ca, nếu không chơi thì lại đây ăn cơm. Ở đây ta có rượu hoa quả." so với rượu trong tiểu lâu thì tốt hơn nhiều. Trong lòng Vương Lâm chợt nổi lên một cảm giác khó tả. Cái cảm giác đó hơn 400 năm qua hắn chưa bao giờ có. Sau khi do dự một chút, Vương Lâm liền gật đầu. Mẫu thân Kiếu Miên là một người hiền lành. Tuy tuổi không lớn nhưng tính tình có phần ung hòa. Nhìn qua có thể thấy đây là một gia đình hạnh phúc. Hai tử thì ngoan ngoãn, vợ chồng hòa hợp. Trong cửa hàng có kê một cái bàn, trên bàn có đặt một chút thức ăn. Mặc dù Vương Lâm đã ít tốc nhưng vẫn cầm lấy đũa ăn vài món. Uống rượu hoa quả mà ra chủ tự hào, ăn vài miếng thức ăn hàng ngày, trong lòng Vương Lâm so với khi đi cùng với đội xe lại càng thêm bình thản. Linh lực trong cơ thể hắn nhanh chóng lưu động. Thứ rượu này đúng là hảo tửu, nó có vị vô cùng ngon. Từ sau hôm đó, cuộc sống của Vương Lâm lại có thêm một nhân vật đó là rượu hoa quả. Gần như ngày nào Tiểu Miên cũng đến xem hắn điêu khắc. Mỗi lần đến đều cầm theo một bầu rượu. Trong cửa hàng của Vương Lâm, số lượng tượng điêu khắc đã có rất nhiều. Phần lớn trong đó đều là tượng thú. gần như 400 năm qua hắn gặp được con thú nào cũng đều điêu khắc lại. Có điều, thượng phẩm linh thú và hoang thú, cho dù vương lâm có khắc thế nào cũng không thể thành hình. Trên một bức tượng điêu khắc đều có một luồng linh lực phổng lồ. Điều này thì con người bình thường không thể nhận ra. Nhưng nếu có người tu chân tới đây, chắc chắn sẽ phải kinh hãi. mọi uy lực của linh lực gần như không kém gì một phố pháp vào cấp thấp, thậm chí trên một phố bức tượng, linh lực còn có thể so sánh với pháp bảo trung gia. Tất cả những bức tượng ở đây đều được làm từ thô mục mở ngoặc tròn ý nói là gỗ chất lượng thấp đóng ngoặc tròn mà tạo thành pháp bảo. Tiên nhịch tác giả Lý Căn thực hiện huyết tông từ chuyện được chia sẻ tại website udichuyen.org. Quyền hay. Tu chân huyết hành. Chương 253. Tượng khắc vô sao năm. Sống giống như một chén nước trong, bình thường thản nhiên với mọi việc, Vương Lâm hiểu rõ về cuộc sống không có chén xiết này, có cảm giác dường như tâm linh được gột rửa. Vào lúc này Hắn quên thân phận chính mình là người tu đạo, quên 400 năm giúp chóc để thật sự hòa mình vào trong thế giới của phàm nhân, cảm nhận nỗi sướng khổ của người tần tục. Mỗi buổi sáng, Vương Lâm đều dậy sớm mở cửa hàng. Sau đó bình thản ngồi trong cửa hàng cầm một đoạn gỗ điêu khắc tượng. Trong cửa hàng của hắn đã bày được rất nhiều tác phẩm. Những cửa hàng xung quanh dần dần đều đã biết cửa hàng này đã đổi chủ. Trầm thấy Vương Lâm là một thanh niên tuy ít nói nhưng lộ ra một vẻ phóng khoáng minh tất cả đều rất có cảm tình. Thời gian trôi qua, cửa hàng của Vương Lâm cũng dần dần có khách đến mua. Những người này tuy không nhìn thấy được linh khí phía trên tượng gỗ, nhưng cũng có thể thấy được sự tinh xảo trong những tác phẩm của Vương Lâm. Sần Sà, cửa hàng của Vương Lâm cũng có được một chút tiếng tăm trong vùng. Nháy mắt đã qua 1 năm, trong 1 năm này, lão nhân thần bí kia cũng không còn xuất hiện. Vương Lâm tuy đôi lúc vẫn nghĩ về người này, nhưng dần dần cũng không còn để ý tới nữa. Hắn hoàn toàn đắm chìm vào việc điêu khắc tương vỗ, tìm lại lạc thú đã mất từ lâu. Được bày nhiều nhất trong cửa hàng của Vương Lâm là một đám tượng khắc gỗ hình yêu thú trông rất sống động. Những tượng gỗ yêu thú này, phần lớn phàm nhân đều chưa từng thấy qua. Quả thật, không nói đến bọn họ, ngay cả những người tu chân tới đây cũng ít người có thể nhận ra. Dù sao nơi đây cách tu ma hải quá xa, thiên hạn rộng lớn, chủng loại yêu thú vô số, khó có thể có người nhận biết hết được. Lúc này, Vương Lâm trong tay cầm khúc gỗ. Khúc gỗ này hình vuông theo từng đường khắc của Vương Lâm, dần dần tạo ra hình dạng thô sơ của một con yêu thú sống sượt. Nhìn tượng gỗ trong tay, Vương Lâm buông dao khắc, cầm lấy hồ rượu bằng sứ men xanh để bên cạnh. Đang lúc muốn uống rượu thì buồn cười thay, rượu trong hồ lại hết mất rồi. Thường thì vào lúc này, Đại Nưu sẽ chạy tới tìm hắn để xem hắn khắc tượng gỗ. Mỗi lần đến, Đại Nưu đều đem theo một hồ rượu trái cây. Quả nhiên, không lâu sau, Đại Nưu thân hình to lớn đẩy cửa đi vào. Gã Đại Nưu này là một thiếu niên mới chỉ có 12 tuổi nhưng vóc dáng rất là cao to. Thân thể hắn so với một năm trước cũng vạm vỡ lên không ít. đi vào phía sau cửa hàng, Đại Nưu Han phiền một tiếng, bước đến ngồi cạnh Vương Lâm, nói: "Vương thúc, hôm đó thúc đến nhà ta, cha ta nói cha luôn muốn ta học nghề xèn của cha, nhưng ta không muốn học. Nếu học thì ta phải học nghề khác tưởng vô của thúc thúc." Nói xong, hắn đem hồ rượu trái cây cầm trong tay đặt bên cạnh Vương Lâm, nghẹo đôi mắt bé tí chằm chằm nhìn bức tượng gỗ chưa thành hình trên tay Vương Lâm. Vương Lâm cười kha hà, cầm lấy hồ rượu uống một hớp lớn. Loại rượu trái cây này hương vị ngọt lành mang theo một chút vị cay, sau khi uống xong trong bụng dâng lên một tia lửa nóng. Thứ sử này sau 1 năm đã trở thành nu yếu phẩm mỗi ngày của Vương Lâm. Vương Phúc Phúc thúc đang khắc con vật kỳ thú, ta xem cứ như là con rùa vậy. Đại Nưu nhìn tượng gỗ một cách mê mẩn nói. Vương Lâm xoa đầu Đại Nưu, cười nói: "Con vật này không phải là rùa, nó là một loài sinh vật có tên là Trung Cổ. Loài này hình dáng không khác mấy so với loài rùa." Nhưng thực tế chúng to lớn vô cùng. Đại Nưu Chố kiểu chỗ không cũng cứ gật đầu. Sau một năm trong cửa hàng của Vương Lâm hắn được nhìn thấy vô số những loài động vật, loài nào hắn cũng chưa từng thấy qua. Vương Lâm cầm sao khắc bắt đầu khắc lên tượng gỗ. Sinh vật này có vẻ giống như sัว, nhưng thực tế đây là một loại linh thú trung tầm tương đối hiếm thấy trong tu ma hải. Khi chúng nổi cơn thịnh nộ thì tu sĩ bình thường vô phương chống cự. Tuy nhiên đối với loại linh thú bậc thấp này, Vương Lâm đã hạ sát rất nhiều, nỗi nan nuốt vào không ít. Vì vậy, giờ đây hắn điêu khắc loài thú này, hình dáng đá thộp nằm lòng từng đao hạ xuống liên tục không có nửa điểm tạm dừng. Sau nửa canh giờ, Vương Lâm đưa dao khắc sâu vào mắt con thú này một chút, lập tức bức tượng thạch gỗ trở nên sống động như thật, sáng vẻ khí thế vô cùng ngột ngạt. Con thú này ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt không cam lòng pha lẫn vẻ sợ hãi, miệng mở giống như đang phát ra những tiếng gầm vô thanh. Một luồng khí người phàm không thể cảm nhận thấy từ trên tượng gỗ thoát tán ra. Chỉ có điều luồng khí này mới khuyết, tán ra chưa được ba tấc, Vương Lâm tay phải điểm một cái, luồng khí này lập tức trở nên mờ nhạt. Vương Lâm hít sâu một hơi, đem cái tượng gỗ này để mượn lên trên một cái giá. Tại đây, sau 1 năm, Vương Lâm phát hiện ra nhiều nhất mình cũng chỉ có thể chế tác được tượng trung phẩm linh thú mà thôi, còn tượng thượng phẩm linh thú thì không có cách nào điêu khắc được. Mỗi lần điêu khắc thượng phẩm linh thú, đến khi chỉ còn vài nét khắc cuối cùng liền không thể thống chí được làm cho bức tượng vỡ vụn. Vương Lâm biết nguyên nhân chính là do bản lãnh của mình. Dù sao thượng phẩm linh thú cũng tương đương với tu sĩ hóa thần kỳ. Ánh mắt Đại Lưu lộ ra vẻ vô cùng say mê. Một năm qua, ngày nào hắn cũng xem Vương Lâm điêu khắc. dần dần trở nên mê mẩn lúc nào không hay. Một năm qua, hắn cũng đã từng có lần vụng trộm thử cầm dao khắc, nhưng không thể khắc ra được một bức tượng như ý. Lúc này nhìn Vương Lâm thuận tay khắc một hình, hắn không thể nhẫn nhịn được mới hỏi Vương Lâm. Vương Lâm trầm mặt một chút, ngang đầu nhìn gã thiếu niên, suy nghĩ rồi nói: "Điêu khắc tượng gỗ cần phải cảm ngộ." Nếu ngươi muốn học thì phải xem ta điêu khắc liên tục sáu mươi năm, sáu mươi năm sau ngươi mới có thể chế tác. Đại ngư lè lưới nói, sáu mươi năm. Nhưng ta xem gã thợ một họ chu ở phía Nam Thành mới hơn bốn mươi tuổi mà đã khắc tượng vỗ rất đẹp mà. Vương Lâm lại cầm lấy hồ rượu uống một ngùm, nói, ta với hắn không giống nhau. Ánh mắt đại ngư lộ vẻ bối rối. Hiển nhiên hắn không hiểu lời nói này có chứa đựng hàm ý. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ bên ngoài truyền vào tiếng động ồn ào. Đại Nư vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài thăm dò, không lâu sau liền chạy vào, ngạc nhiên vui mừng nói: "Vương Phúc Phúc con cặc của cửa hàng từ xa đã về rồi, theo sau hắn là hơn 10 chiếc xe ngựa còn có không ít người trông vô cùng oai phong." Nói xong, hắn lại chạy ra ngoài. Vương Lâm không để ý, cầm lấy một khúc gỗ, nhớ lại một hình ảnh có tấm tựa khắc sâu trong lòng hắn, đó chính là một hoang thú to lớn ở nơi cổ thần năm đó. Sau một chút do dự, Vương Lâm liền cầm lấy dao khắc, bắt đầu khắc lên khúc gỗ. Thời gian chậm rãi qua đi. Một vài canh giờ sau, cửa hàng bỗng có người đẩy cửa. chỉ thấy đại ngưu phấn chấn chạy vào, theo sau hắn còn có một thanh niên thân hình vạm vỡ. Thanh niên này đi vào cửa hàng, nhìn tượng gỗ bày bốn phía, hai mắt bỗng nhiên sáng ngời. Đại ngưu bước nhanh đến bên cạnh Vương Lâm, nháy mắt ra hiểu rồi, thấp giọng nói: "Đừng có bán đắt quá nhé." Nói xong hắn vội vàng xoay người lớn tiếng nói tiếp: "Từ thiếu gia, ngươi hãy xem Ta đang nói tượng điêu khắc gỗ của cửa hàng này không hề kém của thợ mộc họ Chu. Thế nào, mua vài cái đi." Vương Lâm bật cười. Tên Đại Ngưu này nhất định là thấy một năm qua khách đến cửa hàng của Vương Lâm không nhiều lắm, nên khi gặp khách hàng có tiền hắn liền kéo đến cửa hàng của Vương Lâm trước tiên. Thanh niên họ Từ kia nhìn một vòng, ánh mắt ngày càng sáng lên. Hắn khác với Đại Ngưu Hắn là một người từng trải trên đời, hiện tại đang là một trong những tùy tùng thân tín của Nam Vương Thế Tử. Hắn liếc mắt một cái đã nhận ra chất lượng của những tượng gỗ này so với của thợ mộc danh tiếng ở kinh thành cao hơn rất nhiều. Tuy rằng tượng điêu khắc gỗ của thợ mộc họ Chu cũng sinh động như thật, nhưng luôn khiếm khuyết một vài thứ. Hắn trầm mặt một chút, bỗng nhiên hiểu được tượng gỗ của thợ mộc họ Chu so với những vật trước mắt còn kém một chữ, đó là chữ sinh. Một bên là sinh động như thật, một bên là giống như đang sống. Chỉ kém một chữ nhưng khác biệt vô cùng lớn. Thanh niên họ Từ án mắt sáng ngời, tiến lên cầm lấy một bức tượng gỗ. Bức tượng gỗ sao long này Vương Lâm đã điêu khắc đúng 1 năm trước. Con râu long này đầu và thân hướng lên nhìn trời, từng cái vảy trên thân mình đều có thể thấy được rõ ràng, càng làm cho thanh niên họ Từ cảm thấy khiếp sợ. Ngay khi hắn chạm đến bức tượng điêu khắc này, hắn bỗng cảm thấy con thú này dường như là đang sống. Hắn hoảng hốt buông tay, bức tượng gỗ từ trong tay rơi xuống. Đại Ngưu đã sớm để ý tới vẻ mặt của đối phương. Hắn biết một khi cầm trong tay những bức tượng này sẽ gặp phải một loại cảm giác kỳ lạ. Vì vậy hắn thường chỉ dám nhìn chứ không dám chạm vào. Loảng xoảng một tiếng, bức tượng gỗ rơi xuống đất. Cũng may đây là một trí phẩm bằng gỗ nên một vài lần va đập cũng không gây tổn hại gì. Thanh niên họ Từ đỏ mặt lên, vội vàng nói: "Vương sư phụ, bức tượng này là loại động vật gì vậy?" Ta thấy có chút giống như rắn. Không đợi Vương Lâm trả lời, Đại Nưu ớn ngực nói: "Đây là sao long? Sao long ngươi biết không? Đây là thần tiên hạng nhất." Sao long? Thanh niên họ Từ lẩm bẩm ghi nhớ, nói: "Tượng sao long này bán thế nào?" Vương Lâm tùy ý cười, nói: "10 lượng vàng." Tiên nhị tác xạ. Ni căn thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org quyển 2 tu chân huyết ảnh chương 254 chưa gặp bao giờ đại ngưu vừa nghe thấy lời này liền thầm than một tiếng trong vùng nghĩ lần này lại xong rồi Một năm nay hắn đã dẫn không ít người đến cửa hàng này, nhưng chỉ cần Vương Hung nói giá ra là mọi người đều lắc đầu rời khỏi. Nhưng hắn chẳng thể ngờ thanh niên họ Từ kia chỉ nhướng mày một cái, lấy trong người ra 10 lượng vàng đặt trên bàn, sắc tượng vỗ vào phía sau áo khoác rồi vội vàng rời khỏi. Đại Nưu ngơ ngác nhìn 10 lượng vàng đặt trên bàn, hai mắt sáng rực, thì thào lẩm bẩm: không thể tin nổi, một bức tượng khắc gỗ mà cũng có thể bán được mười lượng vàng. Cha ta làm đồ sắt, một tháng cũng chỉ có thể thu được một lạng vàng, chuyện này đục là kiếm có. Sau khi tự nói với mình, hắn hạ quyết tâm, bất kể 60 năm, hắn cũng phải học cho bằng được nghề này. Chỉ cần có nghề này trong tay, đại ngưu hắn cả đời sẽ không phải lo cái ăn cái mặc. Lúc này hắn không nghĩ đến sau 60 năm, mặc dù có thể chế tác tượng gỗ giúp hắn không phải lo đến cái ăn cái mặc, nhưng 60 năm sau, thanh niên họ Từ kia cho tượng gỗ vào túi rồi ra khỏi cửa hàng, vội vã về nhạc tự biệt cha mẹ. Thậm chí bữa tối cha mẹ chuẩn bị hắn cũng không động đến một chút, Khẩn Trương dẫn theo người lên xe ngựa, hướng về Đông Nam Vương phủ phi nhanh mà đi. Vương Lâm cầm lấy vàng ở trên bàn tiện tay ném vào một cái khay nhỏ bên cạnh, không thèm liếc nhìn một cái. Trong cửa hàng này, ngoài những bức tượng khắc cha mẹ người thân xa, những thứ còn lại Vương Lâm không thèm để ý đến. Hắn chỉ muốn tâm tính của bản thân được bình thản để cảm ngộ thiên đạo mà thôi. Hắn tin rằng Nếu như có thể khắc được người hoặc yêu thú có tu vi hóa thần kỳ thì tu vi của hắn chắc chắn sẽ có đột phá. Đại Ngưu vẻ mặt có chút hoảng hốt, rời khỏi cửa hàng, vừa đi vừa thi thào tự nhủ, không biết là hắn đang nói cái gì. Vương Lâm uống một ngụm rượu trái cây, tiếp tục mê mẩn điêu khắc. Một ít vụn gỗ theo đường khắc rơi xuống, miếng gỗ trong tay hắn dần dần thành hình. sinh ra một luồng khí tức vô biên. Chỉ có điều luồng khí tức này hoàn toàn bị hạn chế bên trong tượng gỗ, không thể khuếch tán ra ngoài. Cứ mỗi một sao khắc xuống, luồng khí này liền bị chia ra, dần dần tạo nên hình dáng ban đầu của một con giao long. Chỉ có điều giờ đây, giao khắc trong tay Vương Lâm lại có một chút sơ sự. Hắn trầm ngâm hồi lâu, than nhẹ một tiếng. tay phải khẽ phất, dao khắc trong tay liền biến mất. Hắn tiện tay ném tượng gỗ mới khắc được một nửa ở trong tay sang một bên, bức tượng liền rơi vào một cái thùng to. Trong chiếc thùng này có rất nhiều bức tượng gỗ cũng mới chỉ khắc được một nửa. Nếu nhìn kỹ những tượng gỗ này thì có cả người cả thú, mạnh đà tử, cổ đế, lục sụp ma quân, thượng phẩm, linh thú, thậm chí là thú hoang. Đám tượng gỗ này tuy rằng khác nhau, nhưng có một điểm chung đó là toàn bộ đều là hóa thần kỳ trở lên. Một năm qua, Vương Lâm đã thử rất nhiều lần, nhưng thủy chung vẫn không thể khắc ra được những nhân vật và yêu thú có tu vi hóa thần kỳ. Nếu cố cưỡng ép, kết quả chỉ có một, đó là tượng gỗ sẽ hóa thành tro bụi. Hắn trầm mặt một chút, hai mắt nhắm lại. Lập tức bên ngoài thân thể hắn xuất hiện một tầng xương màu hồng rộng chừng một bàn tay. Luồng sát khí màu hồng những ngày này co lại ngày càng nhanh, dĩ nhiên đang bị Vương Lâm nén ép tới mức độ này. Với tiến độ này, Vương Lâm cũng hơi vừa lòng. Một năm qua, hắn chưa từng cố gắng cưỡng ép. Nhưng ngay sau khi có tâm niệm này, liền tự nhiên đã có thể làm được. Vương Lâm tin rằng dần dần hắn sẽ có thể nén ức được toàn bộ khối sát khí này. Tuy việc nén ức sát khí đối với việc nâng cao bản lãnh hay hiểu được thiên đạo cũng không có gì liên hệ. Nhưng Vương Lâm luôn có cảm giác nếu một ngày sát khí màu hồng này tiêu tan thì hắn nhất định sẽ hối hận. Người tu đạo tu luyện đạt tới một trình độ nhất định mới có thể sinh ra được một loại khí tức như vậy. Điều đó khiến Vương Lâm không chút do dự bắt đầu luyện luyện áp xúc sát khí. Lúc này ở ngoài cửa hàng trà của Đại Nưu lớn tiếng gọi. "Vương huynh đệ, chỉ sâu ngươi hôm nay có làm một vài món ngon. Chúng ta đi uống vài chung nào." Vương Lâm mở mắt trong mắt lóe lên ánh sáng thân thấy. Hào quang lúc này dần dần chậm rãi tiêu tan, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Sở đây Vương Lâm lại biến thành phàm nhân. Hắn mang theo hồ sổ, sau khi đi được hai bước, do dự một chút, lấy nén vàng từ trong khay ra, sau đó đi ra ngoài. Lại nói đến thanh niên họ Từ kia, khi ngồi trên xe ngựa trong lòng vô cùng kinh hoảng. Hắn nhìn vào vật được bọc trong áo khoác, mím mím môi, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Hắn không thể ngờ được rằng lần này về thăm cha mẹ lại có thể gặp được kỳ nhân bậc này, có thể điêu khắc ra những tượng gỗ như vậy. Phải biết rằng, cuộc đời này Vương gia chỉ yêu thích một thứ duy nhất. Bất kể là vật phẩm chế tác từ đá hay từ gỗ, hoặc từ bất kỳ loại vật chất nào, chỉ cần điêu khắc thành hình thì đều là thứ Vương gia yêu thích. Mà thế tử lại là đứa con có hiếu. Nếu chính mình đem tượng thỗ này dâng lên, tất nhiên sẽ được thí tử trọng thưởng. Nghĩ đến đây, gã thanh niên họ Từ lập tức hít sâu một hơi. Đội xe này có hơn 10 con xe ngựa, phi đi rất nhanh trong kinh thành. Tốc độ đã nhanh nhưng hắn vẫn lạc xe ngựa không thể đi nhanh hơn một chút, mau chóng đưa mình trở lại Vương phủ. Hồi lâu sau, xe ngựa dừng lại. Các thanh niên họ Từ lập tức đẩy cửa xe nhảy xuống, vội vàng đi vào trong vương phủ. Tới phủ nội đông, họ Từ đứng ở bên ngoài một cung điện lộng lẫy, cao giọng nói: "Thế tử điện hạ, Từ đạo có chuyện quan trọng xin tẩu tiến." Một lát sau, từ trong cung truyền ra một thanh âm trầm: "Từ đạo, ngươi không phải về quê thăm người thân sao, quay trở lại làm gì? Có chuyện gì để ngày mai nói đi." Từ Tào Mư hồ nghe thấy từ trong điện truyền ra vài thanh âm dịu dàng múng miểu. Hắn do dự một chút, lẽ ra lúc này mình không tiện làm phiền, nhưng vật trong túi hắn làm cho hắn cảm thấy đủ tin tưởng. Sau một phen do dự, hắn cắn răng nói: "Thế từ đại nhân, tại hạ đúng là có chuyện rất quan trọng. Lần này về thăm người thân, tại hạ có tìm được một bức tượng khắc gỗ" Nếu vương gia nhìn thấy bức tượng này, chắc chắn sẽ rất vui sướng. Sau một chút im lặng, một thanh âm bất mãn vọng ra. Vào đi. Nếu vật này không được như ngươi nói, tháng này ta sẽ cắt thưởng của ngươi. Từ Đào vội vàng đi vào. Chỉ thấy trong cung điện có một tấm lụa trắng từ trên trần nhà hạ xuống che một cái giường lớn. Một thanh niên sắc mặt tái nhợt Khoác một chiếc áo bào màu tím đang ở trên giường, mắt có vẻ âm trầm. Từ Đào trong tay cầm áo khoác, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong lộ ra một bức tượng giao long bằng gỗ. Thanh niên kia nhìn bức tượng gỗ, trong khoảnh khắc lập tức đứng lên. Hắn nhanh chóng tiến đến bên cạnh đưa tay phải cầm lấy tượng gỗ. Từ Đào đang định nhắc nhở thì thanh niên kia bỗng hô lên một tiếng Sau khi tay phải phất lên, bức tượng vỗ trong tay liền biến mất. Mắt hắn tỏa ra hào quang mạnh, liệt cười to nói: "Từ nào giỏi lắm, ngươi đã lập được một đại công." Nói xong, hắn vỗ bên hông lấy ra một thứ trông như túi tiền. Từ bên trong lập tức tràn ra một đám mây kia, trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn. Chỉ thấy người thanh niên lúc này trên người đang mặc một chiếc áo trường bào màu tím. trong nháy mắt, khi đám mây tiếc xuất hiện, một cơn gió nhẹ thổi qua cung điện. Tấm lụa trắng phía trên chiếc giường lớn bị thổi bay ra một góc. Từ phía phát ra hai tiếng kêu xuyên giáng, lộ ra hai thân thể mềm mại tuyệt vời. Từ Đào không thể không liếc mắt một cái, nuốt một miếng nước bọt. Sau đó lập tức cúi đầu xuống. Gã thanh niên này không phải phàm nhân mà là một tu sĩ, chẳng qua là tu vi không cao, mới chỉ đến tầng thứ 8 ngưng khí kỳ mà thôi. Hắn nhìn Từ Đào, vừa rồi Từ Đào làm gì đã bị hắn nhìn thấy. Vì thế hắn cười nói: "Mị cơ, đi ra. Từ hôm nay ngươi thuộc về Từ Đào." Một tiếng kêu yếu xiu từ trên giường phát ra. Đột nhiên một thân thể kiều diễm từ trên giường bước xuống, lôi từ đảo đang ngơ ngác ra ngoài cửa đi mất. Ánh mắt thanh niên kia chợt lóe lên, vội vàng rời khỏi cung điện. Hắn trực tiếp đi thẳng vào giữa đại điện của vương phủ. Ở bên ngoài điện, hắn nghe được từ bên trong truyền tiếng nhạc cũng như tiếng cười của phụ thân hắn. Lúc nãy bên ngoài đại điện có một đám hộ vệ đứng canh. Đám hộ vệ nhìn thấy thanh niên này lập tức huỵt một tối xuống. Thanh niên kia vội vàng đi qua, tiến thẳng vào đại điện. Trong đại điện có bày kỳ án, ngồi phía sau là hai tu sĩ mặc đạo bào. Hai người này tuy đều mặc đạo bào nhưng màu sắc lại có chút khác biệt, một màu đen một màu xanh. Trong đó, gã tu sĩ mặc đạo bào đen thủy chung nhắm nghiền hai mắt, không để ý gì đến màn ta muố. Còn gã tu sĩ áo xanh miệng lúc nào cũng cùng tìm cười nhìn đám con gái nhảy múa. Phía trên đại điện là một người đàn ông trung niên dung mạo anh tuấn đang ngồi ngay ngắn, khuôn mặt cũng không kém phần uy nghiêm, làm cho người ta thoạt nhìn cũng có thể nhận ra được khí độ vương giả. Sau khi thanh niên kia tiến vào đại điện, người đàn ông trung niên cười khá hả nói: "Không ở trong tầm cung hành lạc chạy đến đây tìm cha làm gì?" Thanh niên kia trước Tiên cung kính hành lễ với hai vị tu sĩ. Sau đó nhìn người đàn ông trung niên nói: "Cụ thân, người hãy xem vật này." Hắn khẽ lập tay phải, lập tức bức tượng sao long được đặt trên mặt đất. Tiên nhíp, tạc xạ, nhĩ căn, thực hiện. Huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org Quyền 2 Tu Trân Huyết Ảnh Trường 255 Đảo tặng Trong nháy mắt ánh mắt của tu sĩ áo xanh Đang nhìn ca ký bóng nhiên ngừng lại Chuyển sang bức tượng khắc vỗ Người đàn ông trung niên ánh mắt cũng sáng ngời Tay phải vung lên đám ca ký lập tức tản ra Tu sĩ áo xanh bóng nhiên đứng dậy Cất bước đi tới gần bức tượng vỗ Cẩn thận xem xét Sau khi hít một hơi, hắn nói, đây là hắn trong lòng đã đoán ra được nhưng không dám xác nhận. Đây là tượng điêu khắc gỗ. Vị tu sĩ áo đen trước Sở Thủy Trung nhắm mắt, lúc này mắt mở to lộ kỳ quang trầm rãi nói, tu sĩ áo xanh ở đứng gần bức tượng lập tức ngẩng người ra, cười khổ nói, sư huynh, ta đương nhiên biết đây là tượng điêu khắc gỗ. cách mà ta muốn nói là con vật được khắc kia. Tu sĩ áo đen được gọi là sư huynh, sau khi trầm ngâm một chút, trầm rãi nói: "Chưa gặp bao giờ." Tu sĩ áo xanh lập tức cười rộ lên. Đối với vị sư huynh cổ quái này, dĩ nhiên hắn đã quen rồi. Người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn chằm chằm bức tượng gỗ, khẽ nói: "Hai vị tiên trưởng vật này phần kỳ ở chỗ nào. Tu sĩ áo xanh đang đứng gần tượng gỗ liền cầm tượng gỗ lên. Lập tức một luồng khí tang thương thổi ập vào mặt. Luồng khí to lớn lập tức khiến hắn tâm thần chấn động. Người này bản lĩnh trúc cơ trung kỳ, không ngờ cảm thấy trúc cơ trong cơ thể sắp sửa sụp đổ liền vội vàng hoảng hốt bung tay. Sư huynh của hắn, vị tu sĩ áo đen vung tay áo Lập tức bức tượng gỗ bay lên, bị hắn nắm trong tay. Vị tu sĩ này sắc mặt cũng lập tức tái nhợt, kim đan trong cơ thể gần như bất ổn. Sau hồi lâu, hắn cũng dần khống chế được chấn động của kim đan. Tượng gỗ này do Vương Lâm chế tác, nếu bản lãnh càng cao thì cảm nhận càng lớn. Ngược lại, phàm nhân hầu như ít bị ảnh hưởng. Vật này không phải tượng khắc gỗ bình thường. Con thú này với sao long trong điển tịch của môn phái ta khi chết cần như sống hệt nhau." Tu sĩ áo đen trầm rãi nói. "Sư huynh, không phải ngươi mới nói là chưa từng thấy qua hay sao? Sao bây giờ lại nói là sao long?" Tu sĩ áo xanh vẻ mặt cổ quái nói. Tu sĩ áo đen ngạc nhiên liếc nhìn sư đệ một cái, ánh mắt lộ vẻ không tin nổi, nói: "Sư đệ Ta suốt cuộc cũng biết được tại sao bản lãnh của ngươi mãi không thể đột phá." Tu sĩ áo xanh bộ mặt co giật một chút, không nói gì. "Con thú được khắc này chính xác là ta chưa từng gặp qua, nhưng ta đâu có nói là ta không biết." Tu sĩ áo đen thở dài nói. Tu sĩ áo xanh nói không lại, phun ra máu tươi. Sau hồi lâu, hắn mới rộ lên một tràng cười khổ. Đối với vị sư huynh này, hắn coi như chịu thua. Trời tối đen, không trăng. Vương Lâm nằm trên giường trong căn phòng sau cửa hàng. Ở bên người hắn còn đặt một hồ tiểu, thỉnh thoảng cầm lên uống một ngụm. Một năm qua, Vương Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng tâm tính của mình chậm rãi thoát khỏi kiếp tu chân trở nên giống phàm nhân. Vì sự như sợ đây hắn tính tỏ thổ nặng rất ít, chuyện này trước kia là chuyện không tưởng. 400 năm qua, hắn chỉ có chạy trốn và giết chóc, gần như không lúc nào ngừng chuyện đồng linh lực trong cơ thể. Hắn dùng hết thời gian để nâng cao bản lãnh cuộc sống đầy rẫy những xung đột cá lớn nuốt cá bé, chỉ cần hơi sơ ý sẽ lập tức bỏ mạng. Thậm chí hắn còn chưa từng có lúc nằm xuống ngủ như bây giờ. trọ dù là đêm khuya cũng chỉ ngồi thiền để chờ qua đêm. Loại cuộc sống này tuy rằng kích thích, mang lại cảm xúc mạnh mẽ, nhưng lại thừa một chút tiếc nuối, thiếu một chút bình thản. Nó là không trọn vẹn. Cuộc sống hiện tại của Vương Lâm không có sự tranh đấu, tuy nói là bình thản nhưng lại giống như một dòng nước chảy nhỏ giọt, rụt sửa tâm linh. Loại cảm giác này Khi Vương Lâm mới bắt đầu thấy cực kỳ xa lạ, nhưng chậm rãi theo thời gian, tâm tính hắn dần dần tiếp nhận cách sống của phàm nhân này. Sau khi cầm lấy hồ rượu uống một ngụm, Vương Lâm bỗng nhiên nhướng mày. Vào giờ này, bên ngoài cửa hằng của hắn có hai tu sĩ đến thăm. Hai người này thân mình giống như hồn ma nhanh chóng bay tới. Trong đó, một người tay phải vung lên Lập tức cửa lớn của cửa hàng của Vương Lâm Yên lặng mở ra, không hề phát ra một chút tiếng động. Hai người nhanh chóng đột nhập vào. Ngay sau đó, cánh cửa bị gió thổi đóng lại. Bên trong cửa hàng, hai người này ánh mắt lóe sáng nhìn tượng gỗ bày quanh bốn phía, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Nhưng vẻ kinh hãi này lập tức biến mất mà thay vào đó là lòng tham không đáy. Không ngờ có nhiều pháp bảo như vậy. Một tu sĩ xứ hơi điều khí, thuận tay cầm lấy pho tượng bên cạnh. Vừa ngưng thần nhìn thân mình lập tức run lên, suýt chút nữa ném văng tượng gỗ đi. Hắn trong mắt càng đậm vẻ tham lam, vung tay áo, lập tức toàn bộ tượng gỗ trên giá trong cửa hàng từng cái một rơi vào trong túi trữ vật của hắn. Tu sĩ còn lại ngồi xổm bên một cây giường gỗ lật tới lật lui một hồi, bỗng nhiên hét lên một tiếng, trong tay cầm một bức tượng người bằng gỗ mới khắc xong một nửa. Sắc mặt hắn lập tức trở nên hồng hào kỳ lạ, từ trong cổ họng phun ra một ngụm máu tươi rất to. Bức tượng gỗ trong tay lập tức bị hắn nhanh chóng ném đi, vội vàng lùi lại vài bước. Dường như bức tượng khắc gỗ này là một loại viễn cổ mãnh thú vậy. quả thật cũng khó trách hắn không chịu nổi. Bứt tưởng bán thành phẩm này khắc lục sục ma quân, mặc dù nói là bán thành phẩm nhưng bên trong ẩn chứa linh khí tương đương với bản lãnh nguyên anh kỳ. Người này bản lãnh mới chỉ đạt kết đan kỳ nên căn bản không có khả năng chịu đựng. May mà hắn nhanh tay buông ra, hơn nữa Linguistic của bức tượng khắc gỗ này vẫn chưa được mở, nếu không người này sẽ không đơn giản chỉ hộp máu như vậy. Bức tượng gỗ kia đang rơi xuống đất, đột nhiên bị một bàn tay lớn vô hình bắt lấy, rồi đặt vào trong tay Vương Lâm đang từ sau nhà đi ra. Vương Lâm thuận tay đen to tượng để sang một bên, tay phải cầm hồ rượu uống một ngụm, nói: "Tổng tổng muốn 1500 lượng vàng." lấy ra đưa đây đi. Từ lúc Vương Lâm xuất hiện, hai người kia vẫn không nhúc nhích, mắt lộ vẻ hoảng sợ nhìn Vương Lâm chằm chằm. Nhất là gã tu sĩ vừa mới bị linh uy trong tượng gỗ làm cho bị thương, sắc mặt tái nhợt, trán toát mồ hôi. Trong mắt hai người này, sự xuất hiện của Vương Lâm quá sức kỳ lạ. Lúc họ tiến vào cửa hàng này, rõ ràng đã lấy thần thức dò xét. ủy có phát giác ra một người đang nằm ở nhà sau, nhưng chẳng qua chỉ là một phàm nhân mà thôi. Nhưng hiện giờ, họ không ngờ không thể phát hiện được gì, phàm nhân này im hơi lặng tiếng xuất hiện đột ngột hiện ra như sấm giữa trời quang, khiến cho hai người trong lòng vô cùng hoảng sợ. Thêm nữa, trong cửa hàng này xuất hiện rất nhiều tượng gỗ pháp bảo Hai người này tuy ngu xuẩn nhưng giờ phút này cũng tiểu ra được trước mắt họ là một tiền bối cao nhân, bản lãnh quá cao để hai người có thể đụng chạm. Hai người nhìn nhau, vội vàng cung kính thấp giọng nói: "Tham kiến tiền bối. Bọn vãn bối là đệ tử của Bạch Vân tông, hôm nay đắc tội, mong tiền bối bỏ qua. 450 lượng vạn cốt không." Vương Lâm thanh âm bình thản nói: Hai người ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ thân là người tu chân, nếu là linh thạch thì còn có một chút, chứ còn vàng bạc thì không có nhiều như vậy. Đương nhiên nếu cho bọn họ trở về chuẩn bị một chút, đừng nói 4 ngàn mà 4 vạn cũng có thể lấy ra. Vương Lâm nhìn hai người suy nghĩ, thở dài, tay phải đưa lên cách không chụp lấy túi trữ vật bên hông một tu sĩ, thuận tay vung nhẹ một cái. lập tức tu sĩ kia sắc mặt đỏ lên, lui ra phía sau vài bước, một ngụm máu tươi ở trong miệng mì hắn cố gắng nuốt xuống. Mặt hắn đầm vẻ cung kính. Vương lâm qua một cái vung tay kia đã xóa đi thần thức của hắn. Tất cả tượng gỗ nhẹ nhàng rung lên, từng cái từng cái bay ra bốn phía hạ trên đáp vào đúng vị trí cũ, không có một chút sai lệch, giống như chưa từng được động vào vậy. Trở về đi. Lần sau đến nhớ mang đủ vàng." Vương Lâm nói xong, tay phải vung lên, túi trữ vật lập tức được đưa đến trong tay người kia. Sau đó, hai người không tự chủ được, bị một mãnh lực đẩy mạnh về phía cửa. Khi sắp đụng vào cửa, trong nháy mắt cánh cửa mở ra. Hai người bị cuốn ra ngoài, cửa đóng lại. Hai tu sĩ bị đẩy đi hơn 10 trượng mới vất vả dừng lại được. Ánh mắt lộ ra vẻ khó có thể tưởng tượng pha lẫn hoảng sợ và kinh hãi. Trong mắt họ, người thanh niên này bản lãnh thâm sâu khó lường. Hai người trầm mặt một chút, từ trong đáy lòng đều thầm hô may mắn, sau đó nhìn nhau vội vàng rời khỏi. Hai người này chính là hai tu sĩ ở trong vương phủ Bọn họ nhìn ra tượng khắc gỗ không phải tầm thường, tìm được từ đạo gia hỏi, mấy phút đêm tìm tới nơi đây. Chỉ có điều sau khi trải qua tình cảnh vừa rồi, hai người dĩ nhiên bị sợ cho hết hồn, cơ hồ không còn can đảm ở trong cửa hàng kia nói ra ý định nữa. Hai người cũng không hề biết, Vương Lâm đắt lưu lại thần thức trên người họ. chỉ cần trong đầu họ có ý niệm cây bất lợi cho Vương Lâm, trong khoảnh khắc họ sẽ bị thần thức xiết chít. Quả thật nếu hai người này có chút hiểu về Vương Lâm, bọn họ sẽ cảm thấy vô cùng may mắn. Bởi vì, nếu là trước đây 1 năm kết cục của hai người ngoài chết ra thì không còn con đường nào khác. Vương Lâm ngồi trong cửa hàng uống một ngụm rượu thở dài thì thào lẩm bẩm. 1 năm chưa giết người Hắn lắc đầu, xoay người đi vào trong phòng, lên giường đi ngủ. Tiên nhị tác giả Nhí Căn thực hiện huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website udichuenv.org. Quyền hay tu chân quyết ảnh. Chương lạnh giá. Thời gian trôi nhanh trong nháy mắt đã qua 2 năm. Vương Lâm sống ở kinh thành cũng đã được 3 năm. Thân thể đại ngưu này càng to lớn, thân mình cũng khỏe mạnh hơn. Hàng xóm xung quanh tăng thêm mấy nhà, ông chủ tiệm vải họ tổng bị bệnh mà chết, cửa hàng cũng bán cho người khác. Trên mặt cha mẹ đại ngưu dần dần đã có mấy nếp nhăn nhỏ. Tuy bọn họ vẫn còn trẻ, nhưng cũng không thể giấu đi dấu hiệu của tuổi già. Trong 2 năm này Hàng xóm xung quanh không ít người đã đến làm mai. Nhưng lần nào Vương Lâm cũng nhẹ nhàng nói lời từ chối. Con trai thứ hai của Từ gia cũng đã cưới vợ, sinh được một đứa con bổ mẫm. Hôm Từ Đào trở về, cung kính đến thăm Vương Lâm, sâm lên trăm lượng vàng, nói là phí tự điện hạ kính biếu. Thực ra trong 2 năm này, cứ đến cuối năm Từ Đào lại mang rất nhiều vàng đến biếu. Vương Lâm cũng không chối từ trực tiếp nhận. Xuân đi thu đến, năm tháng trôi qua. Trong thời gian 2 năm qua, Vương Lâm đã thấy được thêm nhiều lão sinh lão bệnh tử trong lòng có chút cảm khái. Trong 2 năm này, hắn chỉ tính tòa thổ nạp có 2 lần. Đối với bản lãnh của chính mình, hắn cũng rất ít để ý. Rất lâu nay hắn không còn xem xét đám xương hồng bên ngoài thân thể, giờ đây chỉ còn lại một tầng mỏng manh, toàn bộ được ngưng kết thành ba hạt châu màu đỏ, bị hắn thu vào trong túi trữ vật. Theo hắn phân tích, nếu như hạt màu đỏ thứ tư được ngưng kết thành, đám xương hồng kia sẽ tiêu tan hoàn toàn. Cũng trong 2 năm này, hai tu sĩ kia đã tới đây một lần. Sau khi dâng lên rất nhiều vàng bạc của phàm nhân, bọn họ cầm đi ba bức tượng gỗ với vẻ cung kính lạ thường. Hai năm nay cửa hàng của Vương Lâm ở phía Tây thành cũng dần trở nên có tiếng tăm. Khách đến tuy không phải rất nhiều, nhưng so với lúc chưa khai trương cách đây 1 năm thì nhiều hơn không ít. Chỉ có điều đến cửa hàng của Vương Lâm nhiều nhất không phải phàm nhân mà là tu sĩ. Thông thường cứ mời người đến, say có 6 người là người tu đạo. Mỗi một người tu đạo đến đây đều sùng vàng bạc của phàm nhân để mua tượng gỗ. Hai năm qua, tượng gỗ bán ra không ít, vàng bạc Vương Lâm Tích lũy cũng phải được một sương to. Việc ở phía Tây Kinh thành có kỳ nhân, ở khu vực tu chân giới này dần dần cũng có danh tiếng nhất đỉnh. Tâm tính của Vương Lâm Phù trung vẫn bình thản, không có xì hay đổi. Cái hắn hướng tới chính là tâm tính của phàm nhân, trải nghiệm của đời cuộc phàm nhân, cảm nhận được thiên đạo luân hồi. Cửa hàng này chỉ là công cụ để hắn cảm nhận được thiên đạo, tượng điêu khắc gỗ cũng sống vậy mà thôi. Lúc này cũng đã gần hết năm trong kinh thành mọi người vui sướng hân hoan. Vương Lâm từ trong cửa hàng đi ra, ngồi ở trước cửa, nhìn mọi người đi tới đi lui, trong mắt hắn lộ vẻ hồi tưởng thật sâu. Đây là lúc hắn kết thúc năm thứ ba ở Kinh Thành. Sau mỗi năm cảm nhận tuy không giống nhau, nhưng đều có một chút hoài niệm về thời thơ ấu. Từ trong cửa hàng bán đồ sắt phía đối diện, Đại Ngưu chạy nhanh ra trong tay cầm một ít pháo hoa, phấn khích chơi đùa. Nhìn Đại Ngưu ánh mắt vương lâm lộ ra vẻ thoải mái. Ba năm qua nhìn đứa bé này lớn lên, từ một đứa nhỏ 11 tuổi nay đã biến thành một thiếu niên 14 tuổi. Năm trước, Đại Nưu thật sự không thể chịu nổi cha hắn cứ nói sông xài, miễn cứ bắt đầu học nghề phèn. Tuy nhiên, mỗi khi nhàn hạ, vẫn còn có thể chạy sang nhìn Vương Lâm chế tác tượng gỗ. Đại Nưu tuy không thường đến đây nữa, nhưng mỗi ngày đều có một hồ sữa trái cây không hề tán loạn. Đạp pháo hoa xong, Đại Mưu Hồ Tân một tiếng chạy đến cạnh Vương Lâm, đặt mông linh phế gỗ lạnh như băng mà như không hề biết lạnh. Hắn nháy mắt nói: "Vương Phúc, mấy ngày trước ta nghe cha ta nói, trưởng quầy họ Lữ ở phía Đông muốn đem con gái gả cho thúc, vì sao thúc lại không đồng ý? Ta đã nhìn qua con gái hắn, nhan sắc trông cũng được lắm." Vương Lâm mỉm cười, Soa đầu Đại Ngưu nói: "Thục Thục có vợ rồi. Thật sao? Tại sao ta lại không thấy bao giờ?" Đại Ngưu đứng lên một chút, vẻ mặt kinh ngạc. "Nàng đang chờ ta ở một nơi rất xa. Sẽ có một ngày ta sẽ đến tìm nàng." Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ ngu tình trong đầu hiện lên hình ảnh một nữ nhân. "Ta biết rồi, Vương Thục" thúc định bao giờ việc buôn bán ở kinh thành trở nên phát đạt mới quay trở về để lấy vợ. Đại Nưu cười kha hà nói: "Vương Lâm đột nhiên cười lớn, gật gật đầu nói: "Đúng vậy, chờ đến lúc thúc buôn bán có lời rồi mới về cưới vợ." Đại Nưu đang muốn nói chuyện tiếp thì cha hắn ở cửa hàng đồ sắt gọi vọng sang một tiếng, Đại Nưu vội vàng lên tiếng trả lời, vẻ mặt không đành lòng nhìn Vương Lâm nói: Trời lại bắt sền sắp đi. Nói xong hắn bất đắc dĩ quay lại cửa hàng. Từ trong cửa hàng lại vọng ra vài câu trách cứ của cha đại ngưu. Vương Lâm uống một ngụm rượu, lặng lặng ngồi ở cửa. Lúc này từ trên trời nhẹ nhàng rơi xuống vài bông tuyết. Sần sần tuyết rơi ngày một nhiều. Trận mưa tuyết đầu tiên trong năm đắc lặng lẽ rơi xuống. nhiệt độ nhanh chóng trở nên lạnh hơn. Mông tuyết rơi vào mặt Vương Lâm, hóa tan trở thành nước lạnh. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la, một lúc sau vươn tay phải ra tùy ý nắm chặt. Thoáng chốc, mông tuyết từ bốn phía lập tức ngừng tụ. Vương Lâm thở sâu, buông tay ra, mông tuyết lại trở nên tán loạn hướng ra bốn phía bay đi. Cảnh tượng này xuất hiện cực nhanh, cũng không có người đi đường nào phát hiện ra điều gì thường, chỉ có một đám người cúi đầu vội vã chạy đi. Trời ngày càng tối, người đi đường cũng thưa dần, cuối cùng đã không còn ai đi lại trên con đường này nữa. Các cửa hàng xung quanh cũng bởi trận mưa tuyết lớn mà đóng cửa, không buôn bán nữa, cả nhà đều tự sưởi ấm quanh bếp lửa. không chỉ thân thể, ngay cả tâm hồn mỗi người dường như cũng cảm nhận được sự ấm áp khi cả gia đình quây quần bên lò lửa, nó có thể xua tan đi cái giá rét. Trong ánh mắt Vương Lâm dần lộ ra vẻ an đảm, bông tuyết xung quanh tuy mang đến cảm giác băng giá, tuy vậy đối với hắn mà nói thì thực sự chẳng có gì đáng kể. Nhưng lúc này Nhìn những cửa hàng xung quanh rắc lên đèn, chỉ mỗi cửa hàng của hắn là tối đen như mực, trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một tia lạnh lẽo. Loại lạnh lẽo này không phải dùng lửa là có thể xua tan, không một loại pháp thuật thần thông nào có thể bù lại. Loại hàn ý này là cái giá cho việc cảm ngộ thiên đạo, là điều mà người tu tiên nào cũng đều phải trải qua. Nếu muốn hóa thần trước phải hóa phàm. Nhưng hóa phàm nói thì dễ dàng thực tế lại không thể đơn giản như vậy. Hiện tại, Vương Lâm cảm thấy cô độc. Hắn biết rõ rằng sự cô độc này sẽ mãi đi theo hắn. Năm tháng qua đi, những người thân bên cạnh lần lượt chết đi, cảm giác sườn như cả đất trời chỉ còn lại một mình mình. Nó mới chân chính là cô độc. Vương Lâm trầm mặc Một lúc lâu sau mới tập Tĩnh đứng lên, cả người chỉ trong nháy mắt này dường như già đi nhiều lắm. Hắn chậm rãi xích lại cây ghế, đi vào trong cửa hàng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hồi lâu sau, từ bên trong cửa hàng sáng lên một ánh lửa. Tuy thoạt nhìn cũng không khác những ngôi nhà xung quanh, nhưng thực tế, ánh lửa này chỉ là cái vỏ bên ngoài che giấu một sự cô tịch ẩm sâu bên trong đáy lòng hắn. Vương Lâm ngồi bên cạnh lò lửa, trong cửa hàng rất ấm áp, chỉ là nỗi tâm hắn ngày càng lạnh lẽo. Trầm mặc hồi lâu, Vương Lâm lấy từ trong túi trữ vật ra một bức tượng đặt ở bên người. Khuôn mặt khắc trên bức tượng này chính là cha hắn. Nhìn bức tượng, nỗi tâm của Vương Lâm càng lúc càng trở nên lạnh giá. Hắn lại lấy ra bức tượng mẹ hắn. Sau đó một loạt các bức tượng được hắn lấy ra từ trong túi trữ vật đặt ở xung quanh. Trong số các bức tượng này có nam có nữ, có già có trẻ, toàn bộ đều là những người thân quen của hắn ở quê nhà. Nhìn những bức tượng này, Vương Lâm lộ ra một nụ cười, tuy nhìn nụ cười này trước đầy vẻ thỏa mãn, nhưng nếu có bất cứ kẻ nào nhìn thấy đều có thể nhận ra rằng hắn cô phải đang cười. Mà rõ ràng chính là đang khóc không thành tiếng. Lọ lửa chập chờn, lúc sáng lúc tối chiếu thẳng vào mặt hắn, khi chiếu lên mấy bức tượng gỗ được điêu khắc lại tạo ra cảm giác rất kỳ quái. Nhẹ nhàng cầm lấy từng bức tượng, sự lạnh lẽo trong nội tâm của Vương Lâm cũng giảm đi đôi chút. Tuy nhiên, sự cô độc sầm xuống thì sự bi ai lại càng tăng lên. Không buông được không buông xuống được. Vương Lâm thì thảo nói: Năm đó khi hắn bắt đầu bước vào con đường tu tiên, hắn không bỏ lại được thân nhân, cho tới hiện tại vẫn không thể buông tay. Tuy nhiên, loại tình cảm này và tình cảm năm đó không giống nhau. Muốn hóa thần chức tiên phải hóa phàm. Nếu chân chính bỏ đi thân tình, buông xuống hết thảy như vậy thì muốn hóa phàm căn bản là chuyện không có khả năng. Mỗi tu sĩ hóa thần kỳ sở dĩ cường đại bên cạnh tu vị ở ngoài thì trọng yếu hơn là nội tâm luôn che giấu ẩn tình. Chính vì phần tình cảm này mới khiến họ hóa phàm, nương theo tình cảm đột phá nguyên anh kỳ đạt đến hóa thần kỳ. Bởi vì phần chấp niệm này nên khi Vương Lâm hóa phàm cũng không gặp phải quá nhiều khó khăn mà dần cảm nhận được cảm giác của người phàm. Sơ khắc này Hắn đắm chìm trong sự tưởng niệm về cha mẹ, lặng lặng cảm nhận loại cảm giác này, linh lực trong cơ thể hắn một lần nữa lại bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Loại xoay tròn này dần thấu xuất ra bên ngoài cơ thể, tất cả các tượng phẫu điêu khắc trong cửa hàng này bỗng nhiên dâng lên một tia linh khí, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn cùng nhịp độ với linh lực trong cơ thể hắn. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn thực hiện. Huyết công từ truyện được chia sẻ tại website tudiyou chuyen.org. Quyển 2. Tu chân huyết ảnh. Chương 2.57. Là ngươi. Dần dần, linh lực xoay tròn ngày càng nhanh thấu xuất ra cả ngoài cửa hàng. Dưới bầu trời, hàng ngàn bông tuyết rơi xuống mái nhà của cửa hàng cũng theo đó mà chuyển động. hình thành một đoàn mông tuyết xoay tròn, hướng ra bốn phía nhanh chóng tản ra. Tuyết càng rơi càng lớn. Một lúc lâu sau, Vương Lâm dần dần thanh tỉnh. Nháy mắt khi hắn tỉnh ra, những bức tượng gỗ điêu khắc xung quanh hắn cót hơn một nửa bỗng sắc một tiếng vỡ vụn. Tuy nói hơn một nửa số tượng gỗ vỡ vụn, nhưng trên đó tràn ngập linh khí cũng là so với trước đây mạnh mẽ hơn nhiều, thậm chí phẩm chất cũng được đề cao. Vương Lâm nhìn thoáng qua, hít vào một hơi thật sâu. Hắn đứng lên, đẩy cửa cửa hàng đi ra, trước mặt thổi đến một cơn hàn mang, mang đến cái lạnh như băng. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên trời, giọng nói bình thản vang lên. Hóa thần Vương Lâm ta sẽ sớm đạp tới. Những bông tuyết rơi xuống từ không trung đã lớn hơn, phủ một lớp thật dày trên mặt đất. Lúc này, cánh cửa của cửa hàng đồ sắt đối diện bỗng nhiên mở ra, Đại Ngưu và cha hắn đang muốn đi ra thì thấy Vương Lâm đứng ở đối diện, không khỏi ngây ra một lúc. Sau đó, Đại Ngưu đạp tuyết chạy ra, hất xì mấy tiếng chạy tới bên người Vương Lâm kêu lên. Vương Thúc người biết là chúng ta đi sang phải không? Nói xong, đi vào phòng, ngồi bên cạnh lò lửa. Cha của Đại Ngưu cười nhẹ, tay cầm một cái sọ, hướng Vương Lâm nói: "Vương huynh đệ, không bận chứ?" Vương Lâm mỉm cười nhường đường, nói: "Không bận, tiến vào nhà rồi nói." Cha của Đại Ngưu vào phòng Mắt nhìn những bức tượng gỗ điêu khắc bốn phía, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, sau đó buông cây sọ xuống, dường như muốn nói cái gì nhưng lại ngượng ngùng, chưa dám mở miệng. Lúc này, Đại Nưu ngồi bên lò lửa, thấy được những bức tượng cha mẹ và thân nhân Vương Lâm, liền thở nhẹ một tiếng, nói: "Vương thúc, những bức tượng này sao cho tới giờ ta vẫn chưa thấy qua, là thúc vừa làm phải không?" Vương Lâm đóng cửa lại, ngồi xuống một bên nói: "Đây là ta làm từ trước." Đại Ngưu nhìn những bức tượng này không chuyển mắt, nói: "Vương thúc, những bức tượng này là thúc điêu khắc người nào vậy?" Ánh mắt Vương Lâm lộ ra một vẻ hoài niệm, chậm rãi trả lời: "Đây là thân nhân của ta." Đại Ngưu ngẩn ra, Không hề hỏi thêm nữa mà vội vàng đứng lên, chạy đến cái sổ một, mở khăn che ra. Chỉ thấy bên trong đặt ba món ăn được chế biến tinh xảo và hai bầu rượu trái cây. Vương Lâm nhìn thoáng qua, khuôn mặt như cười như không nhìn cha của Đại Ngưu. Ba năm qua, hắn cùng đối phương cũng thường xuyên qua lại nhưng đây là lần đầu tiên thấy người đàn ông cởi mở này có thái độ như vậy, hiển nhiên hắn có chuyện gì cần nhờ mình giúp đỡ. Tằng Đại ca, có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng ra đi." Vương Lâm nói. "Cha của Đại Ngưu giơ dư một chút." Sấu Hổ nói. "Có chút việc, có chút việc." Đại Ngưu nhìn đĩa đồ ăn, miệng nuốt nước miếng, đưa tay hướng vào bên trong chộp lấy. Cha hắn trừng mắt, sợ hắn phải vội vàng rụt tay lại, bất mãn nói thầm. không phải chỉ là muốn mượn chút bạc thôi sao, có gì mà ngượng ngùng khó nói." Cha của Đại Nưu lập tức đỏ mặt, mắng, "Tiểu dược, ngươi đi về nhà." Đại Nưu thè thề đầu lưới ra, nhìn sang Vương Lâm nói, "Vương thúc, cha ta ngượng ngùng không nói thì để ta nói vậy. Mẹ ta chuẩn bị thuê lại cửa hàng bên cạnh, làm cho cửa hàng nhà ta rộng ra, nhưng tiền còn chưa đủ." Cha của Đại Ngưu thở dài, nhìn Vương Lâm bất đắc dĩ nói: "Vương huynh đệ, đại tàu của ngươi bảo rằng cửa hàng của chúng ta hơi nhỏ, cho nên người đến mua bán cũng không nhiều. Thấy cửa hàng của Lý gia bên cạnh cho thuê nên đang tính thuê lại." Vương Lâm mỉm cười gật đầu, cầm lấy bầu rượu trong sọt, uống một ngụm, nói: "Cần nhiều không?" Cha của Đại Ngưu do dự một chút, nói: cửa hัง của hắn khá lớn, hơn nữa quan trọng nhất là phải thuê 2 năm cần 50 lượng bạc. À, 32 lạng bạc, 30 lượng bạc là đủ rồi. Đại Nư bĩu môi, nhỏ giọng nói, rõ ràng là mẹ nói cần 82. Không đợi hắn nói hết, cha hắn đã hung hăng trừng mắt nhìn sang. Vương Lâm gật gật đầu cũng không nói gì mà đứng dậy đi vào phòng trong. Nơi này có một cái xương lớn, trong đó chất đầy toàn bộ đều là vàng bạc. Vương Lâm tùy ý cầm lấy một thỏi vàng, về lại ngoài cửa hàng, đặt trước mặt ta của Đại Nưu. Sau khi nhìn thấy thỏi vàng, cha của Đại Nưu lập tức ngẩn ra, vội vàng nói: "Không cần sùng đến nhiều như vậy đâu. Vương huynh đệ, ngươi mau cầm lại đi, ta chỉ cần mượn 30 lượng bạc là đủ rồi." hắn cho sằng thổi vàng này ít nhất cũng đến 10 lượng, so với con số hắn thì lớn hơn nhiều lắm. Vương Lâm cầm lấy bầu rượu, cười nói: "Tang đại ca, số tiền này không phải là cho ngươi mượn mà là tiền ta mua rượu. Từ nay về sau, mỗi ngày một bầu rượu trái cây của ngươi không tồi, số tiền này cũng đáng 10 năm tiền rượu." Cha của Đại Ngưu do từ một chút khuôn mặt lộ ra vẻ kích động nói: "Vương huynh để chuyện này." Ánh mắt Đại Nưu khẽ nhướng lên nói: "Cha, người cầm lấy đi." Vương thúc bán một bức tượng gỗ điêu khắc có giá tới 10 lượng vàng đó. Sau khi trừng mắt nhìn Đại Nưu một cái, cha Đại Nưu hít sâu một hơi cầm lấy bầu rượu, hung hăng uống một ngụm, gật đầu nói: "Vương huynh để cần gì phải nói 10 năm 8 năm?" Chỉ cần người còn ở nơi này một ngày, ta đều mỗi ngày đưa một bầu rượu này sang đây." Vương Lâm mỉm cười, nhìn phụ tử hai người, nỗi tâm đắc dần không còn lạnh lẽo nữa mà đã có một tia ấm áp. Một đêm đó, cha của Đại Ngưu uống rất nhiều, hai bầu rượu hiển nhiên không đủ. Đại Ngưu một bên hầu hạ, lấy thêm đến bầu rượu thứ 10 mới đủ uống. Cuối cùng cha của Đại Ngưu uống đến say nhưng bàn tay vẫn nắm chặt thỏi vàng, bị Hải Ngưu dìu đỡ đi trở về. Trước khi về, Đại Ngưu còn nhỏ giọng nói với Vương Lâm: "Vương thúc, loại rượu này của nhà ta còn nhiều, cha không cho ta nói cho người khác biết." "Thật tí, nhà ta có cả một hầm rượu, có đến mấy hũ rượu lớn đều là do tổ tiên lưu lại, nghe bảo phía dưới đất còn có không ít" Nếu không phải vì cha ta kiên quyết không cho mẹ đem bán, thì mẹ cũng không bắt ta đi vay tiền. Cha con đại ngư đi rồi, vương lâm ngồi bên cạnh lò lửa, nổi tâm cảm bụng. Vàng bạc đối với phàm nhân mà nói là một số tiền lớn nhưng đối với người tu kinh mà nói thì cũng chẳng khác gì rác sửa cả, nhìn cũng không thèm để vào mắt. Hắn lặng lặng ngồi trong cửa hàng cầm lấy một đoạn gỗ. tay phải huy động khắc đa mở ngoạc tròn một, tiến hành điêu khắc. Mở ngoạc tròn một đõng ngoạc tròn. Loại dao chuyên dùng để chạm khắc gỗ. Thời gian thấm thoát, đã 3 năm nữa trôi qua. Cửa hàng nhà đại ngưu đã mở sổng hơn gấp đôi, việc buôn bán quả nhiên cũng đúng như mong mỏi của mẹ đại ngưu, so với trước kia tốt hơn nhiều lắm. Nhưng theo đó, thời gian rỗi của Đại Ngưu cũng ít đi, cả ngày đều phải giúp đỡ ta hắn làm nghề xèn. Chỉ sau khi kết thúc những công việc có liên quan đến cửa hàng, Đại Ngưu mới có thời gian lê tấm thân dác mệt nhoài, mang theo một bầu rượu trái cây sang chỗ Vương Lâm, nhìn hắn điêu khắc tượng gỗ. Thân mình Đại Ngưu vì mấy năm làm nghề xèn mà càng thêm khỏe mạnh. Tiểu tử 17 tuổi này dù là giữa mùa đông giá rét cũng chỉ mặc một bộ y phục mỏng manh, không biết rét lạnh là gì. Chỉ có điều những nếp nhăn trên mặt cha mẹ hắn sần nhiều thêm. Tướng mạo của Vương Lâm so với 6 năm trước cũng có biến hóa, nhìn qua hắn không còn là một thanh niên nữa mà đã như bước vào tuổi trung niên, trên mặt sần có thêm nếp nhăn. Đây cũng là do hắn cố ý sử dụng pháp thuật tạo ra. Sự sao nếu là một phàm nhân mà 6 năm cũng không có chút biến hóa nào thì đối với những người thuần phác thiện lương xung quanh cũng là một việc không thể tin nổi. Trong 3 năm qua, số lần tự đạo đến chỗ hắn cũng thường xuyên hơn, gần như tháng nào cũng đến một lần, mang theo rất nhiều vàng bạc cùng với rượu ngon, chủ ý nhờ cậy dựa sắm không cần nói ra cũng biết. Đôi khi trong lời nói cũng lộ ra mấy thứ này đều là thái tử hiếu kính. Đối với vị thái tử này, Vương Lâm cũng không có nửa điểm hứng thú. Hắn sở dĩ ở lại kinh đô mục đích là thấu hiểu cảm giác người phàm, khiến cho u vi của mình đột phá. Tranh đấu huyền thế trong nhân gian, lấy thân phận của hắn, thật sự không muốn tham dự vào. Cuối mùa thu năm đó, Lá mấy cây liễu lớn hai bên đường bị gió thổi qua ào ào lia cành, rụng xuống, bị gió cuốn đi thật xa, để lại những cành cây trụi lá. Trên tất cả các con phố đều tùy ý có thể thấy được lá rụng. Vương Lâm từ trong cửa hàng đi ra, trên người mặc quần áo rất xài, đầu đội mũ da. Lúc này Nếu có người của Triệu Quốc hay Sở Quốc nhìn thấy Vương Lâm chắc chắn không thể nhận ra đây chính là tên sát tinh Vương Lâm, nhân vật oai hùng năm đó, giết người vô số, tay nhuốm đầy máu tanh. Mặc dù là một số ít kẻ được hắn ta chết cũng tuyệt không thể nhận ra. Lúc này đây, Vương Lâm và người phàm không có gì khác biệt. không phải chỉ là vẻ tương tự bên ngoài mà thậm chí cả xương cốt bên trong cũng không có tốt nào khác nhau. Trải qua 6 năm hóa phàm, Vương Lâm đã hoàn toàn trở thành người phàm. Hiện tại, khuôn mặt có chút già nua, tuy rằng thân hình vẫn cao như cũ nhưng không có gì khác một trung niên phàm nhân luôn bận rộn lo lắng việc làm ăn. Chỉ có một thứ hắn có chút không giống với người phàm, đó chính là ánh mắt của hắn. trắng đen rõ ràng, không có tạp sắc, ẩn ẩn một tia hàn mang, khiến cho cả người hắn nhìn qua rất phi phàm. Trải qua 3 năm, Vương Lâm cũng không có ngồi xuống tu luyện một lần nào. Dù là hồng phù ngoài cơ thể hắn, từ 2 năm trước cũng vô tình bị hắn ngưng luyện hoàn toàn, hóa thành hạt châu màu máu thu vào trong túi trữ vật. Đi ra khỏi cửa hàng, một trận gió ợm vào mặt mang theo chút se lạnh của mùa thu, Vương Lâm kéo cổ áo lại, đóng chặt cửa cửa hàng lại, sau đó chậm rãi đi về hướng xa xa. Lúc này, từ cửa hàng bán đồ sắt đi ra một tiểu tử hoẻ mạnh, trong tay cầm một thùng than bỏ đi. Ngay khi đi ra khỏi cửa hàng, hắn thấy Vương Lâm nên nhọn miệng cười, nói: "Vương Phúc lại đi nghe hát à?" Vương Lâm xoay người, cười nói: Đại Ngưu, lấy cho ta một bầu rượu. Tiểu tử kia dạ một tiếng, để cùng han sang một bên, vội vàng đi vào cửa hàng. Không lâu sau, hắn cầm một bầu rượu chạy đến, ánh mắt lộ vẻ thân thiết nói: "Vương thúc, người lớn tuổi rồi, uống ít một chút. Uống vài hớp làm thân mình ấm lên chút rồi thôi." Vương Lâm mỉm cười gật đầu tiếp lấy bầu rượu. Vô vô bà, vai vai nu, sao người chậm rãi rời đi. Đại Nưu nhìn bóng dáng của Vương Lâm trong lòng có chút cảm giác chua xót. 6 năm qua, trong mắt hắn Vương Phúc Tử một người không có xí không làm được đã già đi rất nhiều. Hắn giờ vẫn còn nhớ rõ, 6 năm trước, Vương Thúc có khuôn mặt đầy anh khí cùng với ánh mắt sáng như sao. Một đám tượng gỗ rất sống động từ trong tay người này điêu khắc thành hình. Hắn vẫn nhớ Vương Thúc từng nói qua, chờ khi hắn buôn bán có tiền rồi sẽ trở về cưới người con gái đang chờ hắn làm vợ. Nhưng thoáng cái 6 năm đã trôi qua, Đại Nưu thủy chung vẫn chưa thấy mặt vợ Vương Lâm. Đối với việc này hắn cũng không có hỏi lại lần nữa. Đại Nưu thở dài, xoay người đi vào trong cửa hàng. Cha hắn cũng đã sa rồi, những công việc chủ yếu của cửa hàng sờ đều đến tay hắn. Dù sau khi cửa hàng đã đóng cửa, cũng còn rất nhiều việc khiến hắn phải làm. Thói quen từ thời niên thiếu thường xuyên nhìn Vương Lâm chế tác tượng gỗ, dĩ nhiên cũng không thể tiếp tục được nữa. Chỉ có thể cách vài ngày, hắn lại bớt ra chút thời gian chạy đến tiếp chuyện với vị Vương thuốc cô độc này mà thôi. Trong tiết mùa thu, những cơn gió đã mang theo hơi lạnh, Vương Lâm một đường chậm rãi đi đến. Một lúc sau, suốt cuộc đến một quán trọ ở đầu phố, hắn liền bước vào. Tiểu nhị của quán trọ này, vắt một cái khăn trên vai, có chút lanh lợi, nói: "Ai gia, Vương trưởng quý đến đó ư, mau mời vào." Vương Lâm vào trong cởi mũ ra xuống, cười nói: Ta cũng không có bạc để thưởng đâu, ngươi có nhiệt tình hơn nữa cũng vô ích thôi. Tiểu nhị cười ha hà nói. Trường quỹ đã căn dặn, vị trí đẹp nhất sát cửa sổ phía đông vĩnh viễn lưu lại cho ngài. Nói xong, hắn bước nhanh vài bước đến bên chiếc bàn cạnh cửa sổ nhìn ra hướng đông, lấy khăn lao qua mặt bàn rồi nuôi người ra sau. Vương Lâm ngồi lên ghế dài, một lúc sau tiểu nhị liền bê lên mấy món, lại mang lên một chiếc nồi nhỏ chứa đầy nước sôi. Vương Lâm đem đầu rượu cầm theo cho vào trong nồi, bắt đầu thâm nóng rượu. Thỉnh thoảng Vương Lâm lại lấy sang sót một ly uống, cứ thế ngồi chỗ này nhìn những người lục tục tiến vào quán trò. Dần dần quán trò mỗi lúc một đông. Qua chừng nửa canh giờ, có mấy cô đào cầm đàn tự tiếc sau phòng đi ra. Mấy người này vừa xuất hiện quán trọ liên tục vang lên những thanh âm trầm trồ khen ngợi, náo nhiệt hẳn lên. Trong số mấy cô đào này có một cô gái tướng mạo có đôi chút xinh đẹp. Đại đa số người đến quán trọ này đều là đến để xem nàng. Đôi mắt đẹp của cô gái này đảo qua, tay áo vũ động, bắt đầu ngâm sướng. Thanh âm của nàng rất êm ái, khiến cho những vị khách đến oán uống rượu không ngừng trầm trồ khen ngợi. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí đã đạt đến đỉnh. Vương Lâm Mịch cười nhìn cô gái đang hát, nhâm nhi rượu trái cây. Những ngày như thế này đã diễn ra được hơn 1 năm. Không lâu sau, một trung niên hơi béo, mặc một bộ y phục rất sành từ sau phòng đi ra, bước nhanh đến bên cạnh Vương Lâm, ngồi xuống. Tiểu nhị vội vàng cung kính bê lên một bầu rượu. Người trung niên mập mạp lập tức rót đầy chén, một hơi uống cạn, liếc nhìn Vương Lâm, xấu hổ nói: "Vương trưởng dục chuyện này." Vương Lâm cầm lấy bầu rượu, uống một ngụm, cười nói: Lý Trường Quý, hôm nay ta cũng không phải đến để thu địa tô, ngươi cứ yên tâm đi." Trung niên mặt mạo lập tức thở phào một hơi, mỉm cười làm lành nói: "Kinh doanh không được tốt, ngài đừng nhìn hiện tại ở đây có không ít người, nhưng để mời được đoàn hát ngày ta đã phải tiêu tốn khối bạc, làm ăn thật không dễ dàng." Vương Lâm cười cười, cũng không nói gì mà im lặng nghe khúc nhạc. Trung niên mập mạp họ Lý tên gọi là gì đến bây giờ Vương Lâm vẫn chưa biết. 2 năm trước, người này đến tìm Vương Lâm, đem quán trọ này ra thế chấp để vay Vương Lâm 20 lạng vàng. Cho tới bây giờ, số tiền này còn chưa hoàn trả, nên đương nhiên quán trọ này đã tất cả thuộc về Vương Lâm. 1 năm qua Hắn thấy Vương Lâm cần như ngày nào cũng đến đây, trong lòng luôn cảm thấy bất an cường xuyên lại đây thăm dò ý tứ của hắn. Đôi mắt đẹp của Tô Đào kia chuyển động, những người đàn ông trong quán trò đều vang lên tiếng ủng hộ. Đúng lúc đó, từ bên ngoài truyền đến giọng nói của một người, âm thanh có chút bì bì. "A trà, tiểu nương tử này há sướng thật hay, khiến cho ta từ phía Bắc Thành cũng bị Tô dẫn đến đây." Được, ngay khi thanh âm truyền tới, một lão nhân tóc tai lù xù trên mặt chỗ xanh chỗ đỏ, mặc một bộ quần áo màu xám, trên vạt áo phía trước ngực còn có một dấu châm rất lớn. Hắn vừa tiến vào, lập tức lớn tiếng tán thưởng. Tiểu nhị nhướng mày, lập tức quát lên trách mắng. Sao lại có lão anh mày tới đây, đi ra, hôm nay không có tiền cho ngươi đâu. Nói xong, hắn muốn tiến lên đẩy lão ta. Lão nhân kia trừng mắt lên, nói: "Ngươi đẩy ư? Ngươi nếu dám đẩy ta, ta rục xuống đây không đi liền." "Lão tử hôm nay tới để nghe hát." Ngay khi Vương Lâm nhìn đến lão nhân kia, đôi mắt nhiều năm ảm đạm bỗng nhiên lóe sáng như sao. Lão nhân này không phải ai xa lạ mà chính là kẻ 6 năm trước lừa Vương Lâm một bữa cơm. Lão trung niên mật mạc chứng quý ngồi trước vương lâm lập tức nhến mày đứng lên bức nhanh ra cửa, lấy túi tiền ra, sờ soảng một lúc lâu rốt cục rút ra một đồng tiền, sau khi ném cho lão nhân, nói Cho người! Đi nhanh đi! Thật sự là xui xẻo! Lão nhân cầm lấy đồng tiền, cắn răng một cái, trên đồng tiền còn dính thêm một chút vết xanh, nhít miệng cười với tiểu nhị, nói Lão nhân cầm lấy đồng tiền, cắn răng một cái, trên đồng tiền còn dính thêm một chút vết xanh, nhít miệng cười với tiểu nhị, nói ăn là thật còn cứng hơn cả vàng, nhìn ngươi chắc là trứng quỷ." Ừ ừ. Nói xong, hắn ném đồng tiền trong tay cho tiểu nhị, dắc ý nói: "Một bình trà." Sau đó ánh mắt đảo qua, dừng lại trên người Vương Lâm, đi tới. "Đây không phải là do hắn nhận ra hương lâm mà là trong cả quán trọ, chỉ có mỗi bàn của Vương Lâm là chỉ có một người ngồi." Tiểu nhị kia ngây người ra một lúc, Nhìn nhìn đồng tiền trong tay Lại nhìn sang trưởng quỹ Hắn cũng đã gặp nhiều ăn mày Nhưng kẻ mà cắn đồng tiền một cái Lại lấy ngay đồng tiền vừa được Cho mua trà uống Thì là lần đầu tiên gặp được Chu Niên mập mạc trên khuôn mặt sật sật Sán tay áo lên Đang đỉnh đi lên đổi lão nhân này ra Thì lúc này vương lâm khoát tay nói Bỏ đi Trung Miên mập mạp lập tức dừng lại, do dự một chút, nói thêm mấy câu rồi xoay người hướng vào phòng trong bước đi. Lão nhân cười kha hà, nhìn Vương Lâm nói: "Ngươi vừa mới thốt ra một chữ, bỗng nhiên sững sốt, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, nhìn kỹ một lúc, sau đó khuôn mặt mới lộ ra vẻ cổ quái, kinh ngạc nói: "Là ngươi?" Vương Lâm mỉm cười nói: tiền bối, 7 năm không gặp, phong thái vẫn không có gì thay đổi. Vẻ cổ quái trên mặt lão nhân càng đậm, nhìn chằm chằm Vương Lâm rất lâu, sau đó mới thở dài, trong mắt không ngờ lộ ra một tia tán thưởng, nói: "Hoa phàm, không ngờ ngươi thật sự đạt hóa phàm." Vương Lâm cầm lấy bầu rượu từ trong nồi nhỏ, rót đầy một chén, uống cạn rồi nói: Vãn bối chỉ là vật lộn trong phàm nhân mà thôi. Đầu nhị tiễn bối tự tại ngao du trong nhân gian. Lão nhân hít một hơi thật sâu, đoạt lấy bầu rượu tự mình uống một chén, nói: "Bình sinh lão phu gặp vô số hóa thành kỳ tu sĩ, nhưng có thể trong 6 năm thành công hóa phàm thì ngươi là người đầu tiên." Vương Lâm cũng không nói gì, tâm tình cũng không dao động, chỉ mỉm cười nhìn về phía cô đào đang ngâm sướng. Lão nhân nhìn thẳng vào Vương Lâm, hồi lâu sau, trong mắt càng lúc càng lộ vẻ tán thưởng, nói: "Tuyệt không phải chỉ là bề ngoài, mà là đã đạt đến cái thần. Tiểu tử, nếu là ngươi có thể lĩnh hội ý cảnh, thì trong vòng 100 năm, ta cam đoan ngươi có thể hóa thần." Vương Lâm quay đầu lại, uống một ngụm rượu, hỏi: "Ý cảnh phi?" Lão nhân đang định nói tiếp, bỗng nhiên chớp mắt, cười nói: "Ngươi xem cơ thể này đã già rồi, bụng nói thì không nghĩ ra được cái gì cả." Vương Lâm nhìn lão nhân một cái thật sâu, cười nói: "Tiền bối cứ trầm rãi mà xem hát ván bối cáo từ." Nói xong, Hắn cầm lấy bầu rượu, đứng dậy rời khỏi quán trọ. Lão nhân ngẩn ra, hai mắt lập tức sáng lên, lẩm bẩm: "Có ý tứ." Vương Lâm mang theo bầu rượu, chậm rãi đi trên đường, dưới chân giẫm lên lá rụng. Về tới cửa hàng, hắn mở cửa sau bước vào. Tiên Nghị, tác giả, nhí căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website udichuyen.org. Quyền hay Tu chân huyết ảnh. Chương 2.58. Thích Tùng. Một chân hắn vừa mới bước tới thanh âm số sàng của lão nhân liền truyền tới. Không tồi. Hóa ra 6 năm qua ngươi ở chỗ này hóa phàm. không biết lão nhân đã xuất hiện phía sau Vương Lâm từ lúc nào theo hắn bước đến, đánh giá xung quanh, hai mắt sần lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối với sự xuất hiện của lão nhân, Vương Lâm cũng không có vẻ gì là bất ngờ, mà là ngồi ở một bên uống rượu nhìn đối phương. Sa Long, Hỏa Chu, Thiên Long thú, Trung cổ, Bát Trảo Đao thú Tiểu tử ngươi quả là không tồi, tuyệt đại bộ phận yêu thú của tu ma hải không ngờ đều bị ngươi mang đến đây." Càng xem trong mắt lão nhân càng hiện lên vẻ kinh ngạc. Cuối cùng ánh mắt bỗng nhiên dừng lại ở một hộp gỗ trong một góc cửa hàng. Tay phải triệu hồi bức tượng điêu khắc bên trong hộp gỗ lập tức bay ra. Bức tượng gỗ này mới chỉ là bán thành phẩm mà thôi. Lão Nhân nhìn bức tượng bán thành phẩm này trong thoáng chốc, bỗng nhiên ánh mắt trở nên ngưng trọng, cẩn thận nhìn lại từng bức điêu khắc một cách tỉ mỉ, cuối cùng thở sâu, nhìn Vương Lâm trầm rãi nói: "Ta thật sự đã xem thường ngươi, không ngờ ngươi đã trải qua những chuyện như thế này. Những khóa thần kỳ tu sĩ và yêu thú này, nếu không tự bản thân ngươi chén xích tuyệt, không thể điêu khắc giống như thế này được." Vương Lâm mỉm cười, cũng không nói chuyện mà chỉ lặng lẽ uống rượu, như thể hế thảy những lời đối phương nói cũng không liên quan gì đến mình cả. Chầm ngâm một lát, lão nhân buông bức tượng đang cầm trong tay kia xuống, nhìn Vương Lâm, hỏi. Người tên gì? Vương Lâm. Vương Lâm thản nhiên nói. Lão nhân gật gật đầu, tay phải vung lên, lập tức hiếp. Ý chất cả người lão thay đổi hoàn toàn từ một lão già hèn hạ nháy mắt đã trở nên đầy vẻ uy nghiêm Trên thân mình không có toát ra linh lực uy áp nhưng lại phản phất như biển cả tinh sâu không thể lường được Linh lực trong cơ thể của vương lâm cũng bị ảnh hưởng ánh mắt hắn lập tức lóe xa hàn mang Trong khoảnh khắc, ngay cả vương lâm cũng không thể nhìn thấu tu vị của lão nhân này Chỉ có điều Hàn mang chợt lóe ra thoáng chốc liền bình thản trở lại. Vương Lâm uống một hớp rượu, nói: "Tiền Bối, ngôi nhà tranh này của Phán Bối thật sự không chịu nổi sức ép như thế này đâu, lão nhân gia ngài hãy thu lại đi." Lão nhân hừ nhẹ một tiếng, nói: "Tiểu tử, hãy lĩnh ngộ một chút, đây chính là ý cảnh." Nói xong, khí tức toàn thân lão khẽ động. lập tức một ống cảm giác cuồng sát đã bao phủ cả cửa hàng, nhưng thần kỳ là ở chỗ không tạo ra bất cứ chút tổn hại nào đối với nhà cửa và không có nửa điểm thoát ra bên ngoài. Vào sợ khắc này, bên trong và bên ngoài cửa hàng như bị một dao chém thành hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Khí tức cuồng sát này tràn ra bốn phía, không tự chủ được, cơ thể Vương Lâm đột phát ra linh lực mạnh mẽ để kháng cự lại. Lúc này, linh lực của hắn vừa mới khẽ động liền lập tức bị khí tức cuồng sát này trấn sát, không ngờ trong nháy mắt đã bị khí tức cuồng sát này đồng hóa, cũng trở nên điên cuồng. Dưới sự cuồng bạo này, hai mắt Vương Lâm lộ ra một chút hoảng sợ. Linh lực trong cơ thể hắn không ngờ không thể thống chế thu lại, thậm chí hắn còn có cảm giác nguyên anh của mình lúc này cũng bị hơi thở cuồng sát của đối phương đồng hóa. Dường như chỉ trong cái trước mắt này, hết thảy những gì hắn khổ tu trong hơn 4-5 năm qua mà con đã biến thành pháp thuật để đối phương công kích lại chính mình. Đây là điên cuồng ý cảnh của Lão Phu. Năm đó Lão Phu dựa vào ý cảnh này để hóa thần. Dưới ý cảnh này tất cả linh lực tồn tại đều bị nó đồng hóa tùy ý Lão Phu khống chế. Trong thanh âm của Lão Nhân lộ ra một tia điên cuồng. Sau khi liếc nhìn Vương Lâm một cái, ý cảnh lập tức tiêu tán như thể chưa từng bao giờ xuất hiện. Chỉ mấy tức thời gian ngắn ngủi này đã khiến Vương Lâm toát đầy mồ hôi lạnh. Hắn hít sâu, tay phải run lên, cầm lấy bầu rượu, hung hăng uống một ngụm lớn. Một hồi lâu sau, linh lực trong cơ thể hắn mới dần bình phục trở lại. Vì sao trước đây gặp phải hóa thần kỳ tu sĩ, ta không cảm giác được loại ý cảnh này." Vương Lâm trầm mặt một lúc, nói: "Lão nhân nhìn ra, gái gái đầu xấu hổ nói: "Đây ta quên mất, vừa rồi tuy ta đã thống chế tu vi nhưng đây là ý cảnh do anh biến kỳ thúc dục, cho nên uy lực có lớn một chút." Thực tế Hóa thần kỳ tu sĩ không có khả năng thi triển ra ý cảnh này, chỉ có thông qua pháp thuật thần thông mới có thể dẫn ra một ít mà thôi. Ha ha, ngài qua. Vương Lâm cười khổ liếc nhìn lão nhân một cái, trong lòng lẩm bẩm. Ý cảnh. Đây là ý cảnh. Lão nhân chớp mắt, trên khuôn mặt lộ ra vẻ gian xảo, hạ giọng nói: "Lời dụng hóa phàm cảm thụ ý cảnh của mọi người." Thông qua ý cảnh, khiến Nguyên Anh cuối cùng đột phá, đạp tới hóa thần. Đây là một quá trình mà mỗi một tu sĩ khi muốn đột phá Nguyên Anh thì đều cần phải trải qua. Tiểu tử có muốn cảm thù ý cảnh của người khác không, sẽ rất có lời cho người đó. Ánh mắt vương lâm trợt lói lên, tuy rằng cảm ngộ ý cảnh của hóa thần thì tu sĩ khác có nguy hiểm nhất định nhưng chỗ tốt cũng rất lớn. Nhìn lão nhân, hắn cũng không lập tức đồng ý mà chậm rãi nói: "Muốn ta phải trả giá cái gì?" Ánh mắt của lão nhân nhíu lại, gỡ ngực nói: "Trả giá? Không phải trả giá cái gì cả. Con lão phu bảo hộ cho ngươi tại tứ cấp tu chân quốc này, chúng ta có thể ngang dọc mà không phải lo lắng chút gì cả." Vương Lâm không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn lão nhân. rốt cục lão nhân xấu hổ gãi gãi đầu, nói: "Đây, ta thấy bức tượng này cũng không tồi. Đây, được toàn bộ số này cho lão hết." Vương Lâm quyết đoán nói. Ánh mắt lão nhân khẽ đảo, tức giận vỡ ngực một cái, nói: "Ta muốn những pháp bảo bật thấp này của ngươi để làm gì? Ngay cả cái bán thành phẩm này có chút đáng nhìn nhưng cũng chỉ là đồ vô dụng." Thế này vậy, ngươi nhìn xem ta anh tuấn tiêu sái, anh minh thần võ, anh khí kinh người như thế này mà ngươi không động tâm sao? Ngươi không cho rằng bộ dáng của ta cực kỳ thích hợp để ngươi lấy làm mẫu mà tạo thành bức tượng điêu khắc sao? Lúc lão nhân nói, khuôn mặt có chút đỏ lên nhưng cuối cũng trở nên kích động, dấu ngực thành phạch. Vương Lâm sợ run cả da đầu, gật đầu nói: "Có thể Tuy nhiên hiện tại tu vi của ta không đủ. Phải đợi ta đạt đến hóa thần kỳ mới có khả năng tạo ra một bức điêu khắc tương đối hoàn mỹ của lão được. Lão nhân lập tức trợn lên cao hứng, liên tục nói: "Không vội, không vội. Ngươi nhất định phải điêu khắc hình dáng của ta thật hoàn mỹ." "Ân. Đúng rồi, ta muốn được làm mẫu để điêu khắc. Ngươi nhất định phải chạm chỗ thật hoàn mỹ đó." Đêm này đi, làm nhiều một chút Một trăm Một trăm bước đi Trong lòng lão nhân thầm ngủ Bản thân mình sau này nếu đi thanh lâu Hoặc khi gặp được Mỹ nhân liền đem một bức tượng Của mình cho họ Như vậy những Mỹ nữ này Chắc chắn sẽ nhớ mình cả đời Nhất là khi nghĩ đến Cảnh tượng Mỹ nữ ôm bức điêu Khắc chính mình vào lòng ngực Ánh mắt lộ ra thần thái mê hoặc Lão nhân lập tức trở nên hưng phấn, càng nhìn Tăng Lâm càng thấy vừa mắt. Bàn tay lớn của lão chụp tới, lập tức nắm lấy thân mình của Phương Lâm, thân hình nhoáng lên, hai người đã biến mất khỏi cửa hàng. Khi hiện ra, đã đứng ở giữa không trung cách kinh đô đến tận 10 phản sảnh. Thần thức Vương Lâm đào qua, lập tức đáy lòng hoảng sợ. Hắn đoán sơ sơ rằng một lần thuần phi này đã đi được 10 vạn dặm. Loại tu vi này nghe mà rợn cả người, làm cho hắn có cảm giác dựng cả tóc gáy. Phải biết rằng, dù là nguyên anh hậu kỳ, nếu chỉ dựa vào tu vi bản thân để thuần phi thì cũng chỉ có thể đi được ngàn dặm mà thôi. Tuy Vương Lâm không biết sau khi đạt đến hóa thần kỳ thì có thể thuấn di bao xa nhưng hiển nhiên không thể đạt đến 10 vạn giảm được. Vương Lâm phân tích dù là anh biến kỳ tu sĩ sợ rằng cũng không thể đơn giản có thể thuấn di ra được 10 vạn giảm. Hơn nữa tối trọng yếu chính là lão nhân này vẫn không phải chỉ một mình mà là mang theo mình thuấn di. Sau đó, đối với lão nhân này hắn càng cảm cảm thấy rất chuyên gì. Lão nhân lúc này hít vào thở ra hầm hộp. Thuấn phi 10 vạn sập đối với lão cũng không phải là đơn giản. Chỉ có điều khi nhìn đến thần sắc hoàng sợ của Vương Lâm, lão liền lập tức khắc ý hất cằm lên, giả vờ tạo ra bộ dáng cảm khái, nói: "Ai tuổi già rồi, xương cốt bản thân cũng kém đi không ít." Một lần thuần phi được cốt hơn 10 vạn rằm, thật sự đáng xấu hổ. Trong miệng lão nhân tuy nói như thế nhưng dù chỉ là một phàm nhân tầm thường cũng có thể nhận thấy vẻ đắc ý sâu đậm trên mặt lão. Vương Lâm trầm mặc không nói gì. Hồi lâu sau, vẻ mặt đắc ý trên mặt lão nhân đang thở hổn hển dần biến mất, tức giận nói: "Tiểu tử, trước đây ngươi đã gặp qua người có thể thuần phi xa như thế này sao?" chưa từng. Vương Lâm thật thà nói: "Vậy sao ngươi thấy ta lợi hại như thế mà ngay cả cây rắm cũng không đánh là sao?" Hai mắt lão trừng lên, thầm nghĩ chính mình đã dùng khí lực lớn như thế, gần như tương đương với sức lực bỏ ra khi đến Thanh lâu thế mà tiểu tử này cũng không có chút phản ứng nào. Vương Lâm cổ quái nhìn lão một cái, nói: Tôi vì của tiền mối quả thực trong đời tại hạ ít thấy. Tại hạ bội phục. Lão nhân hừ nhẹ một tiếng, phác lạc nói: "Nếu có cơ hội sẽ mang ngươi phấn phi đi trăm vạn sắm cho ngươi có thêm kiến thức." Nói xong hắn chỉ về khoảng không xa xa lại nói: "Đó chính là Bạch Vân Tông. Đi thôi, lão phu mang ngươi đến Thích Tông." Mở ngoạc tròn một đống ngoạc tròn Tiên nghịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huệ Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website tudichuyen.org. Quyền hay. Tu chân huyết hành. Chương 2.59. Nhĩ Căn. Vương Lâm nhìn lão nhân một chút rồi nói: "Tiền bối, chúng ta đi chứ?" tay phải lão nhân lật lên, trong tay xuất hiện hai cái mũ sơm, ném cho Vương Lâm một cái, nói: "Mũ này đội trên đầu trừ phi tu vi của đối phương cao hơn ngươi hai giai, nếu không không thể nhìn ra bộ dáng của ngươi. Đây chính là vật ta tàng trữ đã nhiều năm, dùng xong phải trả lại ta đó." Vương Lâm tiếp lấy cái mũ sơm, thần thức đảo qua, đáy lòng lập tức chấn động. Cái muôn này nhìn có vẻ bình thường nhưng kỳ thật chính là ẩn chứa cả càn khôn. Thần thức hắn thoáng đảo qua đã phát hiện trong đó ẩn chứa vô số trận pháp tinh diệu mà hắn cũng chưa bao giờ gặp qua, so với thượng cổ cấm chí cũng không thua kém chút nào. Đó mới chỉ là những trận pháp ngoài dị, còn trận pháp ở trung tâm thì trong khoảng thời gian ngắn ngắn, thần thức của hắn không thể thâm nhập được. Hắn quyết tâm, cái mú sơn này nhất định không trả lại, cùng lắm thì làm nhiều thêm vài bức tượng gỗ điêu khắc cũng được. Thấy lão nhân đội mú sơn vào, lập tức cả người bị một cỗ kim quang che lấy. Thần thức Vương Lâm đào qua lập tức cảm thấy từng trận đau đớn. Kim quang kia giống như một cây châm nhọn hoắt, khiến cho thần thức của hắn không thể thâm nhập. Vương Lâm hít sâu một hơi, đem ý niệm đối với cái Mú Sơn này thu lại, trị trọng, không nói hai lời đem cái Mú Sơn đổi lên đầu. Lão nhân liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, sau đó tay phải quét một cái thủ ấm cổ quái, nhẹ nhàng điểm một cái hướng về khoảng không xa xa. Lập tức trong không trung xuất hiện một đạo hư ảnh thật lớn. Tư ảnh này vừa mới xuất hiện, thiên địa linh lực bốn phía Nương theo một tia cùng sát, điên cuồng tiến vào. Chỉ trong chớp mắt, hư ảnh kia nhanh chóng ngưng thật, hình thành một người khổng lồ mặc kim giáp, tay cầm từ kiếm, bộ mặt dữ tợn, giống như pho tượng của một ác thần, lộ ra một cỗ khí thế bạo ngược, trừng mắt nhìn vào chỗ ngón tay lão nhân đang chỉ vào. "Kim tử, phá cho ta." Lão nhân đắc ý hét lớn một tiếng. người tổng lò mặc kim giáp không nói một lời, cự kiếm trong tay vung lên, lập tức một đạo kim mang chói mắt, như thái dương chiếu xuống, ầm ầm xẹt qua không trung. Thoáng cái, không trung xa xa xuất hiện một vết nứt như gợn sóng, kịch liệt lan ra. Rất nhanh, vết nứt hình gợn sóng này ngày càng lớn, cuối cùng ầm một tiếng, hóa thành vô số mảnh lớn nhỏ bắn ra bốn phía. Ngay sau đó, người khổng lồ hư nhẹ một tiếng thân hình trầm rãi biến mất. Vương Lâm mơ hồ nghe thấy lão nhân bất mãn lẩm bẩm mấy câu, hình như lão đang mắng người khổng lồ mặc kim giáp này là hết ăn rồi lại nằm. Ngay khi tản ra, một cỗ linh khí nhẹ nhẹ từ bên trong hư không kia khuếch tán ra, hình thành gần sóng hình tròn hướng về bốn phía xung kích. Bên trong cỗ lực lượng này có uy lực mang tính hủy diệt. Vương Lâm biến sắc, đang định né tránh thì tay phải lão nhân vung lên, lập tức một đạo quần sáng xuất hiện trước người Vương Lâm, ngăn cản lại công kích của gợn sóng này. Lão nhân đứng nhìn trực tiếp nghênh đón gợn sóng hình tròn khuyết tán, bộ dáng lộ ra vẻ hưởng thụ. Sau khi gợn sóng hình tròn khuất tán ra, chỗ tư không kia bỗng nhiên biến đổi, chỉ thấy lộ ra hàng loạt các tòa lâu các cung điện đứng san sát nhau, như trong tiên cảnh, ngơ lượn ở phía trên mây trắng. Từ bên trên các lầu các này tán xuất ra đạo đạo ánh sáng bảy màu. So với cảnh tượng này so với cảnh Vương Lâm chứng kiến ở sở ốc năm đó long trọng gấp mấy lần. nhất là từ rổng lớn của các lầu các này gần như nhìn không thấy cuối. Cùng lúc đó, từ bên trong vang lên một tiếng gầm lớn, rồi mấy mươi đạo khí tức cường hãn lập tức lao ra. Thần thức Vương Lâm đảo qua trong số những đạo khí tức này, không ngờ có hơn 30 vị niên anh kỳ tu sĩ, còn lại năm người khác đều là hóa thần kỳ. Hắn hít một hơi thật sâu, Tứ cấp tu chân quốc quả nhiên không hổ với thân phận tứ cấp. Bất kể là trên quy mô hay trên thực lực, tam cấp tu chân quốc đều không thể sánh bằng một tông phái của tứ cấp tu chân quốc. Thậm chí không chút hoa trương khi nói rằng chỉ cần một tông phái của tứ cấp tu chân quốc đều có thể quét ngang bất cứ một tam quốc tu chân giới nào. Sau khi những tu sĩ này lao ra lập tức tạo thành thế hình quạt vây quanh lấy lão nhân và Vương Lâm. tất cả đều lộ ra sắc mặt âm trầm, không có hào ý, lại đều tản ra thần thức hướng đến hai người quét qua. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hơn phân nửa trong số đó lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Vương Lâm có thể rõ ràng nhận ra khi thần thức của những người này quét qua, từ trên mố sơm bỗng nhiên lóe ra rất nhiều kim mang. Khi thần thức đụng đến kim mang này, liền giống như tuyết gặp lửa, nhanh chóng tan ra. Còn về phần lão nhân, một tay lão kết ấm, lập tức cùng với kim mang tan ra, còn hóa thành một hư ảnh của kim sí đại bàng. Hai cánh nó vung lên, lập tức toàn bộ thần thức vờn quanh thân thể lão ầm ầm bị đánh tan. Ngay sau đó liền có một số tu sĩ kêu lên vài tiếng thân mình run lên, sắc mặt trở nên rất khó coi. Lúc này trong số những người này, một trung niên văn sĩ mặc đạo bào màu lam bay ra. Sắc mặt người này thủy chung tái nhợt, không chút huyết sắc, ánh mắt nhìn hết thầy phát sinh vẫn không có gì biến hóa, ngược lại có chút tương tự với Vương Lâm, đều là phân rõ trắng đen trên mặt lộ ra vẻ bất phàm. Sau khi đi ra, hắn liền ôm quyền, trầm giọng nói: Hai vị vô duyên vô cớ phá đi đại trận của Bạch Vân Tung ta. Hôm nay nếu không làm rõ sự tình này thì hãy lưu lại đi." Lão nhân thử một tiếng, tay phải vung lên, không ngờ xuất ra một cái thế trúc đặt giữa không trung, hắn nghiêng người ngồi lên, nhìn sang. "Vương Lâm nói, ta mặc kệ, ta chỉ là tay sai thôi, là hắn bảo ta ra tay. Ngươi nói chuyện với hắn ấy." Trung niên văn sĩ kia lộ ra vẻ kiên kỵ, do không thể tra xét được gì. Chẳng qua, người hắn kiên kỵ chính là lão nhân kia chứ không phải Vương Lâm. Lúc này, nghe được lão nhân nói, ánh mắt nhìn sang Vương Lâm trầm giọng nói: "Vị đạo hữu này, Bạch Vân tông ta đã từng đắc tội với ngươi sao?" Vương Lâm trầm mặt một chút, không nói hai lời, vỗ túi trữ vật. lập tức một thanh phi kiếm bình thường bay ra. Hắn khẽ rung tay, thần thức thoáng cái ấn lên thân phi kiếm, sau đó vang lên từng tiếng bụm bụm, phi kiếm lập tức hóa thành chất lỏng, ngưng tụ lại thành một quả ngân cầu lớn chừng nắm tay. Từ lâu đã nghe Bạch Vân Tông có nhiều hóa thần kỳ tu sĩ, hôm nay tại hạ muốn khiêu chiến một phen có chút thất lễ, mong được bỏ qua. Nói xong, tay phải hắn khẽ đồng tiết ấm điểm vào ngân cầu. Nháy mắt, ngân cầu kia bay đi truyền ra từng trận âm thanh xé gió như thể cắt qua hư không vậy. Trung niên văn sĩ Nguyên vẫn giữ ánh mắt cẩn thận nhưng sau khi nhìn đến ngân cầu này thì bỗng nhiên cười lạnh, nói: "Không biết lượng sức." Nói xong, cũng không thấy hắn xuất ra pháp bảo. tay phải tách không chụp một cái, lập tức một đạo linh khí màu tím từ trong mấy ngón tay nhanh chóng bay ra. Linh khí này vừa xuất hiện, lập tức hóa thành một con tử long, chít cào nhằm về phía ngân cầu. Ngân cầu bỗng nhiên dừng lại một chút, pháp quyết trên tay Vương Lâm thay đổi quát khẽ, biến. Lập tức ngân cầu bắt đầu nhúc nhích một cách rủ rỉ, hình thành một sinh vật có hình dạng như con rùa. nó chính là trung cổ thú, con thú bị vương Lâm Phiết chết ở trong tu ma hải. Ngân Cầu mới vừa sơ sơ hình thành trung cổ thú, lập tức sống như sống lại, lộ ra một chiếc răng thân đen sắc bén, há miệng lớn, phát ra từng trần rít gào, lập tức từng trận không khí gầm sóng từ trong miệng nó ầm ầm lao ra, giao chiến với Tử Long. Trung niên văn sĩ kia hừ lạnh một tiếng, tay phải trước người vung lên kết thủ quyết, nhẹ giọng quát, "Phân!" Lập tức từ non từ một phân ra làm hai, từ bên người trung cổ thú xẹt qua, hướng về Vương Lâm rít gào lao đến. Vương Lâm nhướng mày, đang muốn lui ra phía sau. Đúng lúc đó, bên tai hắn vang lên thanh âm của lão nhân. "Ngươi lui làm gì? Không cần động đậy, hãy lĩnh ngộ ý cảnh của Hóa Thần kỳ tu sĩ đi." Vương Lâm hơi chút so sự, tay phải vỗ lên túi trữ vật, nếu là có nguy hiểm, hắn lập tức xuất ra cấm phiến. Thực tế, lần động thủ này hắn sợ vì không xuất ra những pháp bảo thường dùng mà cho hắn lo lắng sau này bị người ta nhận ra thân phận của mình. Lúc này đây nghe được lời nói của lão nhân Vương Lâm hít sâu một hơi, trong đầu như tia chớp xẹt qua, lấp lại một loạt những nhận thức hắn biết về lão nhân, cuối cùng ngẩn răng một cái, thân hình bất động. Nói thì chậm nhưng mọi chuyện diễn ra rất nhanh, hai con tử long đáp nhanh chóng bay đến Ánh mắt lão nhân lộ ra một tia tán thường cảnh tượng đấu tranh vừa rồi của vương lâm tuy ngoài mặt không có lộ ra chút manh mối nào nhưng với lịch duyệt của lão thế nào lại chẳng nhìn ra đôi chút. Hắn liếc nhìn hai con tử long một cái, tay phải nâng lên, biết một cái, lập tức một con trong đó như bị hắn bóp nát, vang lên một tiếng bụt như bọt khí. Sắc mặt của trung niên văn sĩ lập tức đại biến, vẻ kiêng kỳ càng hiện lên trong mắt. Lúc này, con tử long còn lại mang theo từng trận gào xít và khí lãng, nhào vào người vương lâm. Thân mình vương lâm lập tức sun lên cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ ở vào người bỗng nhiên vọt vào trong cơ thể. Chỉ có điều lực đánh này thoạt nhìn hung mánh nhưng thực tế dừng lại trong cơ thể lại như một cơn gió nhẹ. không có chút tính chất công kích nào, không mang đến cho hắn chút cảm giác nào không ổn cả.